Chương 492, mối nguy, xem bóng. Nương theo lấy hạ lòng võ chứng đạo thành công, lần này đánh úp, vạn tộc có thể nói là thua lớn đặc biệt thua. Mà trên thực tế, ngoại trừ ma tộc tổn thất lớn một chút, muốn nói thua dối tinh rối mù, vậy cũng chưa chắc. Tối thiểu, liệp thiên các một số nhân tộc đều bị nắm chặt ra tới, hai bộ bộ trưởng đều cho bại lộ. như Bách Đạo, Chu Thiên Đạo những người này ẩn dấu cực sâu, cũng đều từng cái bại lộ. Ma tộc tổn thất lớn. Đó là bởi vì ma tộc lần này tổn thất trọn vẹn 3 vị vô địch cảnh. Lần này, chết 8 vị vô địch. Ma tộc chiếm 3 vị. Mặt hợp cùng Lạp Đức chết rồi, vừa mới hạ Long võ giết cũng là ma tộc. Thần tộc chết 2 vị, tiên tộc, nhân tộc, minh tộc các một vị. Đến giờ phút này, hạ Long võ chứng đạo thành công, lớn nhất đánh út đối thủ thành công, nghị săn giết một vị chứng đạo thành công vô địch, độ khó rất lớn, đánh không lại, còn có thể không chạy nổi. Thực sự không được, tìm tiểu giới tránh một chút. Nhân tộc tại tiểu giới bên trong, có thể phát huy toàn lực, vạn tộc không thể được. Mà lúc này, còn có một lần nhường vạn tộc tìm về tôn nghiêm cơ hội. Giết chết đa thần văn hệ gia hỏa. Vài vị không có chứng đạo gia hỏa. Đồ hai tôn vô địch vạn thiên thánh, tân cấp nhật nguyệt liều văn ngạ, cổ thành chi chủ tô vũ. Giết mấy người kia, vậy lần này liền không lỗ. Dù cho đối ma tộc mà nói, dùng ba vị vô địch đổi ba người này, kỳ thật cũng không tính là thua thiệt. Giờ khắc này, nương theo lấy vô địch hô quát Khẽ than thở một tiếng văng lên, thời gian trường Hà Nối liền trời đất, một cái bóng mở đi ra ma giới, chẳng qua là hư ảnh, cũng không phải là bản tôn. Mà giờ khắc này, chư thiên chiến trưởng ở dê phía trên. Một bóng người đạp không tới, mặt không biểu tình, đáy mắt chỗ sâu lại là toát ra một chút không tình nguyện, bóng người này, cấp tốc dung nhập thời gian trường Hà bên trong, mang theo một chút bất đắc dĩ. Một lát sau, một người xuất hiện tại cổ thành trước đó, gặp qua ma hoàng. Bóng người kia, bộ mặt hư ảo. Thế nhưng nhìn kỹ lại, lại là giống Madana. Mà trên thực tế, cái này là Madana. Chẳng qua là, giờ phút này, Ma Hoàng bản tôn không có đến, mà là phụ thể Madana đi tới cổ thành bên trong, so với tại nhân cảnh phụ thể, Chư Thiên Chiến Trừ Nhờ không hạn chế, Madana khí tức, mơ hồ trong đó đạt đến vô địch cảnh. Madana mặt không biểu tình, nhìn về phía cổ thành, nhìn về phía Tô Vũ, nhìn về phía tinh hành. Bình tĩnh nói, tinh hành cổ thành, vạn tộc chi tranh, Loạn tại đa thần văn, cổ thánh ép chết linh, có đoạt thiên chi công, mà tô Vũ đám ngửi, loạn vạn giới, đáng chém chi. Ma hoàng buông xuống. Đến lúc này, hắn vẫn là ra mặt, cứ việc không phải bản tôn buông xuống. Trong cổ thành, tinh hoành cũng rất bình tĩnh, chậm dãi nói, không liên quan gì đến ta, thánh thành, chỉ có quy tắc. Quy tắc. Ma hơi hơi nhăn lông mày quy tắc. Thượng cổ quy tắc. Thượng cổ quy tắc bên trong, thành chủ có khả năng tùy ý phong thành. Cổ Thánh có khả năng tùy ý ra khỏi Thành. Tinh hoành không để ý tới. Ma Hoàng Đạm Mạc nói, vạn tộc, Vĩnh Hằng không ít. Thánh Thành, cũng là chỉ vì tử linh mà bố trí. Tinh hoành Cổ Thánh, nhất định phải làm mấy vị này loạn vạn giới người, đem Thánh Thành liên lụy vào. Tinh hoành không nói. Ma Hoàng lần nữa nói, như nhất định phải như thế, vậy hôm nay. Trăm vị Vĩnh Hằng, cũng nghĩ thỉnh giáo một chút chư vị Cổ Thánh. Tinh hoành vẫn là không nói. Mà lúc này, mặt khác trong Cổ Thành, Thiên Diệt bỗng nhiên lạnh lùng nói. Ma tộc bán hoàng, ngươi muốn tìm hân thánh thành. Khiêu khích chấn thủ. Khiêu khích. Ma hoàng khẽ cười nói, thiên diệt cổ thánh nghiêm trọng. Ma tộc cũng không ý này, nhưng, tinh hình cổ thánh, đã vượt quân Cũng được, nếu như thế, cái kia chúng ta không vào thành là được. Ma hoàng. Có vô địch không vừa lòng. Không vào thành. Vậy ngươi tới làm gì? Tới xem náo nhiệt. Mà sau một khắc, ma đa trong tay xuất hiện một giọt máu, thủy hệ tờ di cờ hờ bùng cháy. Thời gian trường hà gọn sóng, thông thiên triệt điệm. Trong ngáy mắt, toàn bộ cổ thành tử khí tràn lan dâng lên. Lại một lát sau, đồng nhiên, tinh hoành cổ thành bên trong, chuyển ra gầm lên giận dữ. Lớn mật. Tô Vũ, hèn mạc, còn không ngừng dừng. Là tinh nguyệt tiếng giống giận dữ. Tô Vũ chỉ cảm giác mình hấp thu tử khí, cấp tốc rút đi, tinh hoành cũng lạnh lùng nói, thật to gan, dám can đảm dẫn dắt tử linh quân chủ vi phạm. Giờ khắc này, mọi người đã hiểu. Hiểu rõ. Ma Hoàng Đạm mặc nói, này, cũng là quy cụ A. Không vi phạm cổ thánh quy cụ A. Nếu Tô Vũ giết cổ thành cư dân, bản địa tử linh quân chủ vô phương giải quyết, vậy liền nhường tử linh khác quân chủ đến giải quyết. Lời này vừa nói ra, không cũng hiểu đã hiểu. Ma tộc, một mực chuẩn bị tiếp dẫn một vị tử linh quân chủ trở về ma giới. Rõ ràng, giờ phút này, một tôn tử linh quân chủ đánh tới, giết tới tinh nguyệt trong địa bàn, giết tới nơi này, muốn mượn quy tắc, tới giết Tô Vũ. Tô Vũ biến sắc. Cấp tốc từ bỏ hấp thu tử khí, kỳ thật, hắn cũng lo lắng tinh nguyệt cùng đối phương hợp lại ra tới, thủ tiêu chính mình. Có thể là, nghe tinh nguyệt cái kia tiếng giống giận dữ, đối ngoại lai tử linh xâm lấn, giống như rất không hài lòng. Bởi vì, dư A theo quy tắc, giờ phút này, chỉ cần một vị tử linh quân chủ xuất hiện là được, không cần hai vị, lúc này đối phương tới, liền có vi phạm xâm lấn y tứ. Tinh nguyệt hết sức phẫn nộ, nàng đã đủ mất mặt, kết quả, ma tộc dẫn dắt một vị tử linh quân chủ vi phạm tới để cho nàng càng là phẫn nộ khôn cùng. Mà lúc này, hùng vĩ tiếng vang triệt để cổ thành, tinh nguyệt, ngươi cũng không đi, bất lực, tử linh không thể nhục, bản tọa tới giết cái này người, có gì sai lầm. Nhường đường, bằng không, liền ngươi cũng giết. Tử linh trong thông đạo, một tôn vô cùng cường đại tử linh quân chủ xuất hiện, mạnh hơn tinh nguyệt lớn. Khôi phục một điểm trí nhớ bên trên cổ ma tộc. Ma hoàng một mực tại chuẩn bị tiếp dẫn hắn trở về. Giờ phút này, ma hoàng tại triệu hoàn hắn. Hắn đã hiểu rõ nơi này xảy ra chuyện gì, giết Tô Vũ, giết đa thần văn hệ Cường giả. Thành bên trong, vạn thiên thánh mấy người đều là biến sắc. Một tôn cường hãn tử linh quân chủ, vượt giới mà đến rồi. Tô Vũ có thể đối phó tinh nguyệt, có thế không đối phó được mặt khác tử linh quân chủ, gặp, liền một chữ chết. Ma Hoàng cũng không lựa chọn cùng tinh hoành bọn hắn xung đột. Mà là tại hướng về quy tắc bên trong, cho Tô Vũ bọn hắn chế tạo thai hỏa ngập đầu. Một tôn mới tử linh quân chủ người Tô Vũ Còn có thể tiếp tục giải quyết sao Viêm ma Người muốn xâm lấn bổn vương chi vực Tinh Nguyệt gầm thét Vô cùng nhục nhã Lần này Không nên có mặt khác tử linh quân chủ đến Này không phù hợp quy tắc Đây là xâm lấn Đây là khiêu khích Phế vật Lan đi Ẩm ẩm Tử khí tràn lan Tinh Nguyệt bị tô vũ hút vài ngày Hiện tại dù cho tô vũ không hút Thực lực cũng trượt một chu tờ Húng chi Trước đó còn bị vạn thiên thánh tiêu hao không ít Bạn cũng không bằng viêm mà mạnh mẽ Không bao lâu Mọi người liền nghe đến tinh nguyệt phẫn nộ không cam lòng tiếng. Tô vũ ánh mắt biến ảo chập trờn, thảo. Ta nắm tinh nguyệt hút quá lợi hại, xong, trước đó còn là địch nhân tinh nguyệt, bây giờ lại là ngăn cản ma tộc cái kia tử linh quân chủ Âu Dù. Một khi thật cho cái kia tôn tử linh quân chủ ra tới, bọn hắn đều muốn xong đời. Trốn cổ Úc đều không dùng. Đối phương là có thể mở ra, mà lại, hắn mở ra, còn phù hợp cổ thành quy tắc. Quy tắc liền là tử linh có khả năng mở ra cổ điểm này Làm thành chủ Tô Vũ tự nhiên biết, vốn cho là trốn qua nhất kiếp Liêu Văn Ngạn cùng Vạn Thiên Thánh, dồn dập nhìn về phía Tô Vũ. Ngươi còn có thể tiếp tục hút sao? Hút cái rắm Tô Vũ ánh mắt biến ảo chậm trờn, phiền phức lớn rồi. Tinh Nguyệt một khi không địch lại, nhường ra lối đi, ta liền phiền phức lớn rồi. Liêu Văn Ngạn, Vạn Thiên Thánh, bao quát hóa thành cầu hạ hầu ra đều trong thành, một khi bị người quân chủ này đánh tới, đều muốn xong con bê. Ma Hoàng cái tên này, bản tôn đều không đến. Liên cho Tô Vũ chế tạo phiền phức ngập trời. Ngoài thành, những vô địch đó cũng đều là mừng rỡ, Ma Hoàng liền là Ma Hoàng, dễ dàng liền đem mấy người kia đẩy vào tuyệt cảnh. Ma Ma Hoàng, hoặc là nói Ma Dana trong mắt, lộ ra một vẻ vẻ giãy giụa, Ma Hoàng phụ thể thời gian càng dài, đối với hắn cải tạo càng nghiêm trọng hơn, dĩ nhiên, Ma Hoàng phụ thể giúp hắn cải tạo thân thể, hắn thân thể càng cường đại. Tiếp tu cờ như thế, rất nhanh, hắn có khả năng bước vào sơn hải cảnh. Có thế này, không phải kết quả hắn muốn. Bị cải tạo càng nghiêm trọng hơn, hắn càng là phiền thoái. Về sau, Ma Hoàng phụ thể, hắn có lẽ liền bản thân ý thức đều muốn bị phong tồn. Đây không phải chuyện tốt, hôm nay, trước đó đại chiến hắn liền không có tham dự. Nguyên lai tưởng rằng có thế để tránh cho, kết quả, Ma Hoàng vẫn là xuất hiện. Ma nhìn về phía Tô Vũ, trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn kỳ thật cũng là hy vọng Tô Vũ có thể giải quyết phiền toái trước mắt. Đương nhiên, càng sâu tầng một chút ý nghĩ không có triển lộ ra. Nếu là có thể dẫn xuất thượng cổ tượng đá, trực tiếp đối ma hoàng ra tay, cắt đứt thời gian trường hạ, vậy thì càng tốt hơn. Giờ này khắc này, Tô Vũ không tâm tư đi qua nở Ma Đà Hắn rất khẩn trương. Làm sao bây giờ? Một tôn tử linh quân chủ muốn buông xuống, hắn nhìn về phía vạn thiên thánh, vạn thiên thánh lắp đầu, đường xem. Hắn trọng thương. Hôm nay, hắn liên tục chinh chiến, thật không xong rồi, hiện tại tới một vị chuẩn vô địch. Hắn còn có thể miễn cưỡng chiến đấu một thoáng, tới một cái vô địch tử linh. cam chịu số phận đi. Liêu văn ngạn cười nói, được rồi, rất tốt. Đến một bước này, nên thỏa mãn, liền là có chút không đáng. Cùng mập mạp chết bầm này cùng chết. Hắn bước ra viên cầu, thở dài, mập mạp chết bầm này, đều sắp chết, còn mắng ta, ta đều nghe được. Năm đó liền cùng ta đối nghịch, nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi. Cũng may, hạ Long võ chứng đạo thành công. Liêu văn ngạn cười một tiếng. Như vậy cũng tốt, hán thiếu hạ Long võ, cũng xem như trả sạch rất nhiều, cứ việc chủ yếu công lao, nhưng thật ra là mập mạp chết bầm này, nhưng ta không phải cứu được mập mạp này sao? Đến mức tiếp xuống bị đánh chết? Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Tô Vũ Dầu Di nói, Lao sư, ngài quá mức tiêu cực. Sao có thể như thế tiêu cực? Tìm sống trong chết, mới là thiên tài, mới là yêu nghiệt. Lao sư một điểm không đủ yêu nghiệt. Liên này, còn xưng đà thần văn đệ nhất nhân. Thôi đi. Thử linh quân chủ. Tô Vũ không ngừng nhớ lại chính mình kế thừa một chút thành chủ tri thức, cắn răng, cấp tốc hướng phủ thành chủ bay đi, hắn có mấy món sự tình muốn xác định một thoáng. Rất nhanh, hắn bay đến phủ thành chủ. Đã có thể nghe được trong thông đạo tiếng giống giận dữ. Tinh nguyệt, đại khái giận điên lên, đang cùng đối phương quyết chiến bên trong. Tô Vũ yên lặng cảm tạ một thoáng, lần sau, lần sau nhất định ít hút người một điểm, thật có lỗi thật có lỗi, lần này hút nhiều, khó trách ngươi thảm như vậy, bị người đánh tội nghiệp. Không ngừng ga ho thê tở. Tinh hoành nhìn về phía Tô Vũ, mở mắt, thản nhiên nói, Ngươi, ai, thật có thể kiếm chuyện. Giải quyết tinh nguyệt phiền thoái, có thế tiếp đó, ngươi tiếp tục hốt đi. Tô Vũ vội vàng nói, đại nhân, này tử linh, đến từ phương nào? Đến từ thế nào một thành lối đi lãnh địa? Vân Tiêu. Tinh hoành đáp lại một câu, Tô Vũ hiểu rõ, hắn biết Vân Tiêu cổ thành, cũng đi qua, trên thực tế lần này Vân Tiêu cổ thành cũng tại, liền tại phụ cận. Vân tiêu cổ thành thành chủ, còn là một vị nữ tính. Mẹ, giống như là thanh hồ nhất tộc. Tô Vũ cấp tốc lấy ra thành chủ lệnh, chuyên âm nói, thanh hồ thành chủ có đó không? Ta này xâm phạm tử linh, đến từ vân tiêu cổ thành, trong cổ thành có không nhật nguyện hậu kỳ cư dân, thanh hồ thành chủ có thể chém giết một vị, ép hắn trở về. Nơi xa, vân tiêu cổ thành thanh hồ thành chủ, kém chút mắng hắn me. Người đi luôn đi. Người nghĩ rằng ta và người một dạng đều là phong tử. Ta chém giết một vị nhật nguyệt hậu kỳ cư dân, sau đó, ta chờ bị tử linh quân chủ đánh giết. Ta cũng không phải ngươi, có thể khắc chế đối phương. Ngươi đi luôn đi. Hạ Long võ hôn đàn này, không thể làm tròn lời hứa coi như xong, tốt xấu chứng đạo, vẫn là có hy vọng thực hiện. Hiện tại Tô Vũ Tiểu Vương bắt đàn này là để cho nàng đi chê tờ Tô Vũ cấp tốc nói, chưa chắc sẽ chết, đánh giết đối phương, dẫn xuất này tử linh, hắn nhất định phải ra mặt, phải trở về, đây là quy tắc. Chỉ cần thành chủ rời đi cổ thành, hắn liền không làm gì được thành chủ. Tô thành chủ nói đùa. Thanh hồ trực tiếp trả lời, ra khỏi thành. Ngoài thành, hơn 10 vị vô địch tồn tại. thành chủ có thể cho cổ thành trở về tại chỗ, đi dục hải bình nguyên. Những người này, sẽ không đuổi theo. Nếu là đuổi theo đâu? Thanh hồ thành chủ mặc kệ hắn, người đi chết đi. Tô vũ thầm mắng một tiếng, cấp tốc cùng tinh hoành nói. Đại nhân, ngài có thể hay không cùng vần tiêu đại nhân nói một tiếng. Thanh hồ khả năng nghị thoát ly thành chủ thân phận, ta nguyện đón lấy vân tiêu cổ thành thành chủ trước, có ta ở đây, vân tiêu đại nhân cũng có thể tự do một chút. Còn thanh hồ thành chủ, nghị thoát ly cổ thành chi chủ thân phận, ta có khả năng trợ nàng một chút sức lực, bằng không thì, ta nghị thoát ly dâng lên cũng không có đơn giản như vậy à. Tinh hoành dị dạng mà nhìn xem hắn, như thế phù hợp quy tắc, hắn cũng không nói gì. Rất nhanh, chuyến âm nói, vân tiêu, tô vũ nguyện tiếp nhận thanh hồ, kiêm quản vân tiêu cổ thành, đại giới là Thanh Hồ đánh giết một vị Nhật Nguyệt hậu kỳ cư dân, mang đi tên kia. Sau một khắc, có người không vừa lòng, cả giận nói, vì sao không tiếp quản thiên hà chức vụ. Chính ngươi tìm Tô Vũ. Tinh hoành mặc kệ hắn, viêm ma lại không ở đây ngươi bên kia, Tô Vũ là vì giải quyết phiền thoái, cũng không phải cho mình chế tạo phiền thoái, làm gì tiếp quản ngươi thiên diệt cổ thành. Vân tiêu Tượng đã giống như trầm ngâm một hồi, truyền thanh nói, hắn thật có khả năng chịu được lấy. Tinh hoành lơ đen nói, tinh nguyệt kém chút bị hút chết rồi Người cũng không phải không thấy. Yên tâm, cái tên này có thể. Cái kia, có khả năng. Vân Tiêu đáp lời, rất nhanh, lại nói, viêm ma xuất hiện, cũng chỉ là quy tắc chế. Một khi Thanh Hồ rời đi, hắn vẫn là có thể rời đi, lần nữa đi tới người bên kia. liền như chăng sao giết không được Tô Vũ, lựa chọn từ bỏ một chút, viêm ma giết không được Thanh hổ cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Đến lúc đó, hắn lại có thể tiếp tục tới. Chẳng lẽ Thanh Hồ lần nữa trở về? Lần nữa đánh giết Nhật Nguyệt Hậu kỳ cư dân. Ở đâu ra nhiều như vậy Nhật Nguyệt Hậu kỳ giết, dù cho hiện tại, kỳ thật cũng không dễ giết, có chút cổ thành cư dân, vẫn là bạn của thanh hồ đâu. Dĩ nhiên, đối đầu khẳng định cũng có, trong ngày thường cũng không dám giết. Tinh hoành đem lời này truyền đạt cho Tô Vũ, mà Tô Vũ, trầm tư một hồi, rất nhanh nói, đối phương vừa ở giới, có thể tùy tâm sở dục sao. Đó cũng không phải. Tinh hoành giải thích nói, hắn là bị ma tộc bán hoàng dẫn dắt tới, bằng không dù cho đến Cũng không có nhanh như vậy, quy tắc đã để ra, trong lúc có mối nguy, hắn có khả năng trong nháy mắt đến, không có mối nguy, hắn chỉ có thể chậm rãi nhảy vọt tử linh giới vực, nghĩ đến, cờ ân nở không ít thời gian, thế nhưng ma tộc bán hoàng ngay tại bên ngoài, có thể một mực dẫn dắt hắn. Tô Vũ thầm mắng một tiếng. Ma tộc, chờ lấy. Này bán hoàng, nhất hắn sao nhiều chuyện, lần trước cũng là hắn, tiếp dẫn đi là đức. Tinh nguyệt quân chủ không địch lại hắn. Đúng. Tinh hoành thản nhân nói. Bị ngươi rút lấy mấy ngày tử khí, vốn là yếu đi đối phương một bậc, huống chi hiện tại, tự nhiên không địch lại. Tô Vũ khóc không ra nước mắt. Vừa mới còn cảm thấy, hút càng nhiều càng tốt, hiện tại hận không thể lập tức đem hút tử khí đều cho trả lại, có thể là, đều bị hắn dương thiếu hút, còn cái giam à. Quả nhiên, làm người không thể quá Tô Vũ. Hút nhiều lắm, lòng tham không đủ, hiện tại tốt, nắm tinh nguyệt hút tàn phế, sao có thể địch nổi cái kia vi ma. Tô Vũ cấp tốc nghĩ đến sự tình. Như thế nào giải quyết viêm ma này phiền thoái? Đến mức phía ngoài phiền thoái, cái kia đều không phải là phiền thoái, không liên quan gì tới ta. Có muốn không thanh hổ thành chủ không ngừng giết người, không ngừng khiến cho hắn trở về. Có muốn không, nhường ma hoàng vô phương dẫn dắt. Tô Vũ hỏi, ma hoàng dẫn dắt, không cần trả giá đắt sao? Cơ ơn ở, thế nhưng... Giết người, hắn cảm thấy giá trị, hắn cũng không bỏ ra nổi cái giá này. Tinh hoành nhiều trực tiếp, trực tiếp nói cho Tô Vũ, giết người. Chả dám một chút vẫn là có lời. Tô Vũ lần nữa cấp tốc nói, ta nhìn hắn bản tôn không có tới, là ma đa bị hắn phụ thể. Đại nhân, ngài cảm thấy có biện pháp đối phó sao? Ẩm ẩm. Phía dưới, chiến đấu giống như càng tịch liệt. Tinh nguyệt tiếng gầm gừ, có chút vô lực. Xem ra, viêm ma một tới. Tô Vũ nhìn không được nói, đại nhân, từ bên ngoài đến tử linh vượt giới giết người thành chủ, cái này cũng phù hợp quy tắc sao? Không phản bắt được. Tinh hoành im lặng, nửa ngày, đáp lời phù hợp, Tinh Nguyệt nếu không giải quyết được ngươi, vậy liền đổi một cái có thể giải quyết. Cái kia Tinh Nguyệt quân chủ ra tới, hắn có phải hay không liền không thể đi lên? Đúng. Cái kia nhuận Tinh Nguyệt quân chủ trở ra. Tinh Hành Chỉ muốn nói, ngươi đang suy nghĩ cao ý giả mờ ăn. Tinh Nguyệt cùng Viêm Ma cuộc chiến, không phải là vì bảo hộ ngươi, mà là không nguyện ý nhường từ bên ngoài đến quân chủ xâm lấn lĩnh vực của mình, một khi thật chiến bại. Dựa theo tử linh giới quy tắc, Viêm Ma dĩ nhiên có thể ra tới. Đến mức kéo Tinh Nguyệt ra tới, Ngăn trở viêm ma, Tô Vũ nằm mơ đâu, tinh nguyệt cũng không phải tôn nữ của ngươi. Ngươi nói làm gì liền làm gì. Tô Vũ gấp, ta đây bức tinh nguyệt ra tới, nàng không ra, ta liền hút nàng, nàng ra tới, chúng ta hòa bình chung sống. Vô địch, là có tôn nghiêm. Tinh hoành đạm mạc nói, ngươi ý tưởng này, nàng tinh nguyện chết trận tại viêm ma trên tay, cũng sẽ không bị ngươi bức hiếp. Tô Vũ, ít nghĩ những thứ vô dụng này. Nghĩ cái gì đâu? Này chút tử linh quân chủ đều chết qua một lần, hiện tại Tôn Nghiêm, mặt mũi rất trộng yếu, ngươi còn bức hiếp nàng, nàng liền là chết trợn, cũng sẽ không đi ra đến cho Tô Vũ làm chắn lối đi. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, muốn mặt gì tử? Chết tự ái. Du nờ je, chết đều tự ái, khó trách là Tử Linh. Phiền toái. Trước mặc kệ, trước hết để cho Thanh Hồ thành chủ nắm tên kia dẫn đi lại nói, Tô Vũ cấp tốc truyền âm Thanh Hồ thành chủ, Thanh Hồ thành chủ, ngươi có thể đem cổ thành chuyển xa một chút, bắt đầu hành động. Vân Tiêu đại nhân đồng ý. Ta đến tiếp sau cũng sẽ bang thành chủ nghĩ biện pháp, tạm thời đẩy đảm nhiệm thành chủ vị trí, giảm bất tử khí an mọn. Thanh Hồ đã được đến Vân Tiêu Tượng đã đưa tin, có chút bất đắc dĩ. Thành chủ này làm, người ta có khả năng trực tiếp liên hệ ngươi chỗ dựa, cùng Tô Vũ so ra, bọn hắn hết sức mất mặt, mà khắc thành chủ, có lẽ cả một đời đều không cùng tượng đã nói câu nào. Mà Tô Vũ ngược lại Tô tờ, liên hệ nàng không được, trực tiếp liên hệ Vân Tiêu. Rơi vào đường cùng, Thanh Hồ suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn đồng ý. Trước rời đi cổ thành, tại đây cũng nguy hiểm, giết một cái đối đầu, dẫn hồi trở lại Viêm Ma lại nói, ra khỏi thành thoát đi, Viêm Ma tối đa cũng liền đợi ba ngày. huống chi, hiện tại Viêm Ma càng muốn giết Tô Vũ. Rất nhanh, Vân Tiêu cổ thành tan biến tại tại chỗ. Không bao lâu, nơi xa, một đạo lưu tinh truy hủy. Một lát sau, trong thông đạo dưới lòng đất, tiếng nổ vang dền tan biến, chuyển đến Viêm Ma tiếng hét phẫn nộ. "Ừm." Cổ thành bên ngoài, Ma Hoàng hơi có chút ngoài ý muốn, thản nhiên nói: Không nghĩ tới, cũng là có một tay. Tô Vũ thật đúng là đi. Hắn thế mà liên hệ đến Vân Tiêu cổ thành, nắm viêm ma bức cho đi. Đương nhiên, hắn vẫn là có thể lần nữa tiếp dẫn. Khi hắn muốn lần nữa tiếp dẫn thời điểm, trong đầu Madana bỗng nhiên nói, "Vậy hạ, đón thêm dẫn này tử linh quân chủ, ta sợ ta thân thể không chi hữu lửa cỡ nữ a." "Không sao, tấn cấp sơn hải đi." Ma Hoàng nhàn nhạt nói xong, người mới Lăng Vân, tấn cấp sơn hải tốt. Madana yên lặng. Tấn cấp sơn hải Càng thích hợp ngươi tùy thời buông xuống sao? Trong lúc nhất thời, Madana không có lên tiếng, mà Ma Hoàng Đạm Mặc nói, "Tấn cấp sơn hải, ngươi mới thật sự là đệ nhất thiên tài, bằng không, ngươi bây giờ không bằng Tô Vũ, thậm chí có muốn không như những người khác." Madana trầm mặc như trước, "Ta muốn tấn cấp, thế nhưng không phải hiện tại. Hiện tại, ngươi còn phụ thể bên trong. Ta tấn cấp sẽ chỉ hướng phía càng thích hợp ngươi hướng đi phát triển." "Không thể." Ma Hoàng chưa hẳn cờ ơn ởn hắn thân thể, Hắn này loại thân thể hẳn giống, ma hoàng nuôi dưỡng rất nhiều, vô số năm qua, ma hoàng cũng chưa xâm chiếm những người khác thân thể, chỉ cần ma hoàng tam thế thân không ngã xuống, cái kia liền sẽ không tìm bọn hắn. Có thể là, cuối cùng vẫn là tồn tại thai hoàng ẩm. Một khi thế nào thiên ma hoàng thật xảy ra vấn đề, hắn liền thành tùy thời bị tức đoạt hết thể khôi lỗi. Ma đa ngươi không tỉnh nguyện sao? Ma hoàng thanh âm vang lên, ma trầm giọng nói, ma thân thể còn không có rèn luyện hoàn toàn, hiện tại tấn cấp sân hải. Không phải chuyện tốt. Ma đa không có cái gì là viên mãn. huống chi, thân thể ngươi không tấn cấp, ta liền vô phương tiếp dẫn viêm ma tới. Ngươi muốn cho tô vũ bọn hắn sống sót sao? Ma hoàng đại nhân, có thể buông xuống một tôn tam thế thân. Ai, bản hoàng cũng muốn, có thể là. Một khi bản hoàng tam thế thân xảy ra vấn đề, cái kia chính là ma tộc đại nạn thần tộc, tiên tộc, nhân tộc đều sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, cho nên, ta cùng thần hoàng, tiên hoàng, trừ phi bất đắc dĩ. Bằng không, đều sẽ không ra giới, hiểu chưa? Hiểu rõ. Ma nói xong, yên lặng một hồi, ta đây tấn cấp. Ta giúp ngươi, càng nhanh một chút. Không, ta nghĩ chính mình thử một chút. Ma Đà kiên trì. Ta muốn chính mình thử một chút. Ma Hoàng gặp hắn kiên trì, cũng là yên lặng trong ngáy mắt, rất nhanh nói, tốt, thế nhưng. Thời gian có hạn, trước khi trời tối, ngươi vô phương tấn cấp, ta liền giúp ngươi tấn cấp. Giờ phút này, sắc trời sắp tối rồi. Madonna không nói nữa, bắt đầu chuẩn bị đột phá. Hắn không muốn. Có thể là, hắn không có cách nào. Hắn chỉ có thể kéo một thoáng. Hắn giờ phút này, ước gì Tô Vũ trước lúc trời tối, giải quyết cái phiền toái này, Tô Vũ. Giờ khác này cũng là thành hắn hy vọng. Tô Vũ, nhất định phải trước lúc trời tối, đem cái phiền toái này giải quyết hết. Bằng không, chính mình không thể không tấn cấp. Thời khác này Tô Vũ, tạm thời giải quyết cái này mới nguy. Lại là có chút lo lắng. Đối phương sẽ còn lần nữa được tới. Phiền thoái. Hắn lần nữa bay ra khỏi thành chủ phủ. Vạn thiên thánh cùng Liêu Văn Ngạn cũng chạy đến. Vạn thiên thánh nhìn thoáng qua bên ngoài. Mở miệng nói. Đối phương là được tới. Cở hân nở một chút môi giới. Lần nữa tiếp dẫn. Đại khái có chút phiền phức. Này Ma Đa Đại khái muốn đột phá Sơn Hải. Bất quá Ma Hoàng giống như không có nhúng tay. Có thể là Ma Đa không nguyện ý. Nghị chính mình đột phá. Như thế có thể cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Vạn Thiên Thánh ánh mắt hết sức độc. Kinh nghiệm, ánh mắt, này chút hắn đều rất đủ, xem xét, liền trên đại thể đoán được cái gì. Madonna hẳn là chính mình cho mình tranh thủ một chút thời gian. Tô Vũ gật đầu, hiểu rõ, rất mau đem sự tình nói một lần. Vạn Thiên Thánh như mày, nói như vậy, chúng ta thời gian không nhiều, đại chiến, sẽ không như thế nhanh kết thúc, mà cổ thành cơ chế, ta biết một chút, tối thiểu ba ngày, ba ngày truy trách kỳ. Ba ngày sau, đối mới vừa rồi không có tư cách lại tới. Tô Vũ lưu lươi, người cái gì đều biết sao. Tú tại không ra khỏi cửa, biết rõ chuyện thiên hạ. Được à, có lẽ vị này, không có chuyện làm liền đi thời gian trưởng hà đi dạo, có lẽ thấy được rất nhiều thứ. Trước kia, làm gì đều là Tô Vũ chính mình động não. Lần này, không cần. Vạn thiên thánh nhìn quanh bốn phương nói, Madonna, ta nhìn hắn nhiều nhất có thể cho chúng ta tranh thủ 2 đến 3 giờ thời gian, ngắn như vậy thời gian, hy vọng ta khôi phục gần như không có khả năng. Hy vọng những người khác trợ giúp, càng không khả năng, cũng không cần. Những người khác, chứng đạo còn không có kết thúc, sẽ không như thế nhanh ngừng đại chiến. Hiện tại chỉ có thể làm hai điểm, thứ nhất, tinh nguyệt ra tới, ngăn trở vị kia ra tới. Thứ hai, ma hoàng rút đi. Tinh nguyệt là không ra ngoài, Tô Vũ Hoài nghi nàng bị đánh tự bế, viêm ma đi, tinh nguyệt vẫn là một điểm động tinh đều không. Đến mức ma hoàng rút đi, rất khó. Liêu văn ngạn Xen vào nói, hoặc là có thể cho một vị vô địch. Đi công vân tiêu thành. Dĩ nhiên, đến phòng ngửa tượng đá ra tay. Đây cũng là một cái biện pháp. Có thể là, nhân tộc vô địch đều tại bị đuổi giết. Ai đi công thành, muốn chết sao? Đến mức tượng đá bên này, cũng là có thể nói chuyện. Không cố ý phá hư cổ thành, vấn đề không lớn. Có thể là, có thể tìm ai. Ba cái biện pháp, cảm giác đều rất khó. Vạn thiên Thánh trần chờ một chút, mở miệng nói, thật không được. Nhường lam thiên đi thôi. Hắn thực lực mạnh mẽ, đi phá hư. Đi giết người, hẳn là có thể nắm đối phương dẫn đi qua. Tô Vũ cao mày nói, vậy hắn chết chắc, Thanh hổ có khả năng cưỡng ép phá thành rời đi, phong tỏa không được Thanh Hồ, có thể phong tỏa Lam Thiên. Lam Thiên vừa đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tối thiểu có thể cho ma hoàng lần nữa dẫn dắt một lần. Vạn Thiên Thánh thấp giọng nói xong. Nếu là chỉ có chính hắn, hắn sẽ không để cho Lam Thiên đi, có thế hiện tại. Tô Vũ ở đây. Hắn hay là hy vọng Tô Vũ có thể sống sót. Cái tên t Lần này nhất định phải tham dự vào, hiện tại phiền thoái rất lớn. Liên tại bọn hắn nghĩ đến biện pháp, nghĩ đến tối hổ con đầu, thật không có cách nào tình hồn dưới. Vạn Thiên Thánh đã làm tốt nhường Lam Thiên đi chuẩn bị, Lam Thiên, sẽ đi. Lam Thiên quá cô độc. Cái thế giới này, hắn có lẽ cảm thấy, Vạn Thiên Thánh mới là hắn người trong đồng đạo. Cho nên Vạn Thiên Thánh khiến cho hắn đi, hắn đại khái suất sẽ đi. Dùng Lam Thiên mệnh, đổi ma hoàng nhiều dẫn dắt một lần. Cái này, tô vũ lại là không quá tình nguyện. Nơi xa, địa phương xa xôi, hào quang giống như lần nữa chiếu dõi, giống như có người muốn chứng đạo thành công. Tô Vũ không biết là người nào, cũng lười đi quan ở, ngoài thành, những vô địch đó, giờ phút này cũng lười đi quan ở. Bọn hắn muốn nhìn đến thành bên trong mấy người đi chê tờ Nói thật, thành bên trong mấy người đã chết, thành tựu so giết một người tộc vô địch còn muốn lớn, thành bên trong tăng thêm hạ hầu ra, bốn người, giết bọn hắn, hạ Long võ đại khái điên cuồng hơn, có lẽ sẽ đi tìm cái chết. Đa thần văn hệ cũng sẽ như vậy triệt để hủy diệt. Nơi này, không so với trước truy sát hạ Long võ tầm quan trọng kém. Ma Hoàng xuất hiện, nhờ mấy người lâm vào mối nguy cùng trong tuyệt cảnh. Mà giờ khắc này, tinh hoành nhìn thoáng qua mấy người, đem mấy người lời, mấy người cử động, mấy người hết thảy, thu hết vào mắt. Rất lâu, hắn đông nhiên nói, chỉ muốn thoát khỏi phiền thoái, thoát khỏi mối nguy. Chưa hẳn không có cơ hội. Tô Vũ mừng rỡ, tượng đá muốn xuất thủ rồi. Tinh hoành không có ý xuất thủ, hắn truyền âm nói các người, có thể nghĩ biện pháp, liên hệ đến cái kia tiểu mau cầu phụ mẫu, chúng nó cũng tại chư thiên chiến trừa NG. Thế nhưng chưa hẳn biết nơi này sự tình, để chúng nó đến bên này, ma hoàng chủ quan, hắn mở ra thời gian lối đi, rất có thể sẽ bị tìm hiểu nguồn gốc, bị hai vị kia theo thời gian lối đi trực tiếp an bản thể của hắn. Hai vị kia tại trắn tiên hoàng. Thế nhưng, tiên hoàng có lẽ đã nhận ra mối nguy, hoặc là cảm thấy không đáng ra ngoài, một mực không có động tĩnh. Có thế ma hoàng nhịn không được. Hắn xuất hiện, Bản tôn là không có xuất hiện, có thể thời gian lối đi mở ra, một vệnh ý chí lực bám vào tại ma trên thân. Ma hoàng ý chí lực. Hẳn là cũng hương. Một khi bị hai vị kia tìm hiểu nguồn gốc, mò tới hao ổ. a ma hoàng cũng có khả năng bị ăn. Lời này vừa nói ra, tô vũ con mắt trong nháy mắt sáng như tuyết. Bóp chết cầu. tiểu mao cầu tâm mệt mỏi, tiếp tục liếm. Tinh hoành giống như cũng biết hắn tâm tư, cấp tốc nói, nhường này mao cầu chính mình suy nghĩ, đi cầu viện không muốn luôn nghĩ đến thủ tiêu nó, thủ tiêu nó, cái kia là đồng quy vu tận thủ đoạn. Đại Mao cầu thật tới, ngươi giết nó tiểu cầu, ngươi cái thứ nhất chết. Tô Vũ vì sao luôn nghĩ đến đồng quy vu tận đâu? Tô Vũ ngoài ý muốn, Mao cầu chính mình nghĩ, hưu dụng không? Hắn không biết, Đại Mao cầu kỳ thật đều đã tới mấy lần, hắn coi là Đại Mao cầu một mực không biết, duy nhất có thể liên hệ thủ đoạn của đối phương, cái kia chính là chết cầu. Có thế hiện tại, tinh hành có ý tứ là, tiên tâm đi làm đi, Nhường tên tiểu tử này, chính mình phát ra từ nội tâm kêu gọi, đối phương là bán hoàng, cổ lao bán hoàng, là có thể cảm nhận được chính mình huyết mạch kêu gọi. Tô vũ trong mắt sáng lên, có thể sao? Sau một khắc, có chút bất đắc dĩ, này thật muốn tới, ta ngày ngày muốn bóp chết cầu. Sẽ không bị đại mau cầu ăn à. Còn có, trong đầu ta cái kia kim sắc sách họa, tiểu mau cầu đều có thể ngửi được, đại mau cầu đâu? Sẽ không đem ta cùng ăn đi. Hắn nhìn thoáng qua vạn thiên thánh cùng liếu văn ngạc. Rất nhanh, mở miệng nói lão sư, ngươi cùng phủ trưởng tìm cổ ốc cất dấu Ta có biện pháp giải quyết phiền thoái Hai người nhìn xem hắn Tô Vũ cười nói Thật, ta có biện pháp Hai vị, đây là địa bàn của ta Phủ trưởng cũng không cần nhường lam thiên đi Không cần thiết chịu chết Ta rất nhanh có thể giải quyết cái phiền thoái này Sau một khắc, hắn gọi đánh một cái mau cầu Nhanh, cầu viện Nói ma hoàng muốn giết người Nhanh lên một chút, trong lòng suy nghĩ Tốc độ Tiểu mau cầu nói thầm một tiếng, nghĩ đi nghĩ đi, thật to căn bản sẽ không đến, thật to khẳng định đang ngủ. Cùng một thời gian, tiên giới cửa vào. Đại mau cầu đánh lên áp, thiên cổ tốt có thể nhịn, còn không ra, muốn ngủ. Nó không có mẫu cầu kiên nhẫn, nó muốn về đi ngủ. Không được, trở về được rồi. Đang nghĩ ngợi, bên người, trôi nổi lên từng cái bong bóng. Thật to, ma hoàng muốn ăn ta. Thật to, ma hoàng tại tinh hoành cổ thành bên ngoài. Hoa hoa hoa. Ta muốn bị ăn. Thật to cứu mạng nha. Mẫu cầu cũng hướng nó xem ra, mặc dù rời đi phệ thần giới hơn 300 năm, có thế vị này, giống như không ngoại ý muốn tiểu mau cầu tồn tại, không ngại chính mình giống như bị tái rồi, nghi ngờ nói, ma Hoàng Hắn ra tới rồi. Đại mau cầu hướng nơi xa nhìn lại, giống như xem thấu thế giới, xem thấu hết thảy, nó thấy được đầu kia sáng ngời thời gian lối đi. Thiên cổ không ra ngoài. Đại mau cầu thì thào một tiếng, nhìn về phía mẫu cầu, cái kia. Đi ăn ma tộc cái này. Hắn mặc dù không đủ hương, không đủ lão bất quá. Mùi vị phải rất khá. Chủ yếu là thuận tiện. Liên thông đạo đều mở ra, nào giống thiên cổ, tổ lấy chết đều không ra. Mẫu cầu có chút chảy nước miếng, có chút đói bụng, hay lắm. Vậy trước tiên ăn một bữa, đã ăn xong. Trở lại chờ thiên cổ. Đối thiên cổ, đó là thật nhớ mãi không quên. qua thơm. Hai quả cầu, trong nháy mắt tan biến. Tiên giới bên trong. Một vị lao nhân. Bấm ngón tay tính toán một thoáng, khe như mày, rất nhanh, lại nhẹ nhàng thở ra, ta mối nguy, giống như tiêu tán, đáng chết, đến cùng là tình huống như thế nào. Ta sẽ gặp nguy hiểm, nói đùa. Trừ thiên vạn giới, trừ phi thần má hai hoàng hợp lại. chương 493, a Ngươi. Cổ Thành. Tô Vũ vẫn chưa đem hy vọng toàn bộ ký thác ở ra lông ngắn cầu bên này, hướng chi, thật muốn là hàng gia cầu đến đây, người khác đâu có, chính mình. Chính là rất thương đích. Hán chi mở vạn thiên thánh cùng Liễu văn ngạ, lại về tới thành chủ phủ sau điện. Giờ phút này, thông đạo nội thực im lặng. Tinh Nguyệt không đi ra, đi ra trong lời nói, có lẽ có thể nhân cơ hội giết chết Tô Vũ. Bất quá vị kia, đại khái dẫn bị có tự đóng, hiện tại không hiện ra. Đại nhân, tinh hoành trấn mắt, nhìn về phía vị này gây chuyện năng lực nhất lưu đi tên. Tô Vũ trầm giọng nói, đại nhân, nếu ta chết, có thể hóa thành tử linh sao không? Tinh hoành trầm ngâm một hồi, đại khái dẫn hội. Cái gì là đại khái dẫn? Chẳng lẽ không đúng nhất định? Đều không phải là nhất định. Tinh hoành giải thích nói, hóa thành tử linh, có một chút đặc thù yêu cầu, cụ thể như thế nào, ngươi hóa thành tử linh sẽ biết. vô nghĩa, Tô Vũ trong lòng phun tạo, rất nhanh lại nói, kêu hóa thành tử linh, hay không có thể bảo trì khi còn sống chi nhớ. Không thể, đương nhiên, nếu là ngươi tới rồi vĩnh hàng cảnh, là có thể khôi phục một ít đích, chính là, khôi phục đích cũng không phải toàn bộ, khi đó, của ngươi qua lại. Có lẽ chính là ngươi trong trí nhớ bé nhỏ không đáng kể đích một đoạn, có chút tử đích hoàn toàn đích, ngay cả trí nhớ cũng không hội khôi phục hoặc là đã muốn không thể cho rằng là cùng một người. Tử linh giới đích tồn tại, ý nghĩa là cái gì? Tô Vũ nhìn về phía thạch điêu, đại nhân, tử linh cùng sinh linh là đúng lập đích, phải không? Ta đây nếu là hóa thành tử linh, nếu là một ngày kia theo tử linh giới đi ra, đại nhân hội ngăn trở ta sao? Tinh hoành nhìn thấy hắn, Tô Vũ, giống như có chút bi quan. Thậm chí làm tốt hóa thành tử linh đích chuẩn bị Hội Tinh hoành bình tĩnh nói Nô chờ còn sống đích ý nghĩa Đó là chấn thủ tử linh biên giới Trừ phi Nô chờ chết trận Không thể tái chấn thủ này một giới Tử linh giới Hội sát đi ra sao không Thạch điêu trầm mặc Tô vũ cũng không hỏi lại Hít sâu một hơi hắn đích xác làm tốt hóa thành tử linh đích chuẩn bị Đương nhiên Không phải nhất định có thể thành hắn lấy ra một cái chữ vật giới Mở miệng nói Đại nhân ta có một ít đồ vật này nọ trước gửi lại ở ngày này, nếu là... Hy vọng đại nhân có thể chuyển giao cho ta đích lao sư Liễu Văn ạ. Tinh hoành thản nhiên nói, nếu là viêm ma thật sự công tới, ngươi sống không được, sư phụ của ngươi cũng sống không được. Tô Vũ cười nói, nếu là Mao cầu đích thật to đánh tới, kia nó đại khái sẽ không coi trọng ta lao sư bọn họ, lo trước khỏi hòa đi. Chính mình hương, không có biện pháp. Mỗi lần nghĩ muốn bóp chết Mao cầu đích thời điểm, Tô Vũ đều làm tốt như vậy đích chuẩn bị làm cho địch nhân cấp chính mình trốn cùng. Bây giờ con hảo, không cần bóp chết này ra lông ngắn cầu, nó thật to, vị tiêu bán hoàng nếu là thực đến đây, có lẽ có thể đối phó ma hoàng, dù sao ma hoàng không phải bản tôn. Ở tô vũ đích phán đoán chung, thân ma tiên hoàng tự nhiên là vạn giới tiền ba đích cứng giả, ra lông ngắn cầu đích thật to là bán hoàng, khả vị tất cũng rất cường, thậm chí còn không bằng minh hoàng, lông hoàng này đó cứng giả. Bán hoàng, từ xưa thời đại, chính là tôn sương, đối bộ tộc đứng đầu đích Tôn xương. Nhân tộc có hoàng, thái độ làm người hoàng. Nhân hoàng dưới, mặt khác các tộc mới là bán hoàng, ý nghĩa so với nhân hoàng thấp bán cách. Bán hoàng, không vị thực tại lực nhất định cương đại. Đương nhiên, vô địch là cơ bản đích, không vô địch, cũng không tư cách xưng là bán hoàng. Thạch Điêu bình tĩnh nói, hiện tại thánh thành phong tỏa, đối phương cũng không tất hội tiến vào, không tất yếu như thế. Ma hoàng vào không được, mau cầu cũng vào không được. Tô Vũ gật đầu, sợ là sợ, này bộ tộc hội trành thượng chính mình, thực bình thường. Da lông ngắn cầu không phải lại thượng chính mình sao không? Cũng liền ăn không hết màu vàng đồ sách, bằng không liền da lông ngắn cầu này tính cách, đã sớm một ngụm ăn. Nay bộ tộc, lớn lên hào ngoạn, Tô Vũ cũng chưa bao giờ đem mau cầu đương sùng vật, bởi vì này là hung vật. Không nói thêm cái gì, đem một quả chữ vật dưới bông, Tô Vũ xoay người rời đi. Rời đi đích ngay mắt, hắn lại nghịch chuyển tử linh. Rất nhanh, Tinh Nguyệt hiện lên tại hạ phương thông đạo, có chút phẫn nộ nói, hắn lại tới nữa. tinh mặc nói Hắn bị hạn chế, không thể không nghịch chuyển Nếu không Hắn sẽ bị hấp khoảng không Tô vũ lần này toàn bộ khai hỏa dương khiếu Không nghịch chuyển không được Chỉ có thể dựa vào tinh nguyệt đích tử khí duy trì Nếu không, hắn chỉ có thể học bạch ra lão tổ Quanh năm suốt tháng địa bế quan ngồi xuống Tu luyện khôi phục đến duy trì dương khiếu sở nu Thiên khiếu như thế nan khai sao không Tinh nguyệt nhỉ non một tiếng Khó như vậy Thế gian có mấy người có thể lái được thiên khiếu đích Tinh hoành không nói chuyện Tinh nguyệt khôi phục đích trí nhớ không nhiều lắm, tự nhiên không rõ, khai thiên khiếu, nếu là đơn giản như vậy, thượng cổ thời đại cũng sẽ không như vậy hiếm thấy, khai thiên khiếu đích cứng giả. Tinh hoành chỉ nghe nói qua, nhưng là không thật sự gặp qua. Đương nhiên, thượng cổ vị kêu hoàng, có thể khai quá. Nhưng là, tinh hoành cũng không tư cách đi tới hỏi. Không hề suy nghĩ này đó, làm chân thủ, hắn không nên suy nghĩ nhiều lắm quy tắc ở ngoài gì đó, tuy rằng tô vũ đích tồn tại, có thể cho hắn thoải mái một ít. Có thể cho hắn rời đi cổ thành, khả hắn không thể một mà. Tái địa vi tô vũ phá hư một ít quy tắc. Phía trước, đánh chết mặt cắp kia vài vị, vụ trộm đánh chết đích, còn chưa tính. Khả giờ phút này, chư thiên vạn giới đều ở chú ý, hắn không thể không nhìn quy tắc, làm một ít quy tắc ở ngoài chuyện. Chư phi, có thể giết người diệt khẩu. Cùng lúc đó, chư thiên chiến trường, phía đông chiến khu, như trăm nói trên người sáng mờ chiếu giỏi, đều có chút muốn khóc đích xúc động. Thảo. Hơn 400 năm, ta cuối cùng xem như chứng nói. Ta quá khó khăn. Hôm nay, coi như là vận khí tốt, đầu tiên là hạ Long võ xử lý kia vô địch, tiếp theo hắn lại hấp thu không ít hạ lòng võ dị tượng mang đến thật là tốt chỗ, tái tiếp theo, này tên lại bị cổ thành cùng hạ Long võ hấp dẫn đi rồi. Hắn cũng coi như khi đến vận chuyển, lúc này đây, rốt cục thành nói thành công. Đáng tiếc, chính là không dị tượng. Không gì. Có thể chứng nói thành công cho dù vận khí không tồi, húng chi vẫn là chư thiên chứng nói vốn là so với tiểu giới tốt hơn nhiều. Ngưu Trâm nói đang nghĩ người tới, đồng nhiên biến sắc, ngay sau đó, hư không rung động, hai cái giống như cầu giống nhau gì đó, biến mất ở tại tại chỗ. Chủ nhà, này cũng có chút hương, như thế nào không ăn. Ăn này, ma hoàng chỉ biết chúng ta đi ra. Hơn nữa có điểm ta tiểu tử đích hương vị. Người quen đi. Nga. Vậy không ăn. Thanh âm thực mỏng manh, tái sinh vi mới vừa chứng nói đích cường giả, Ngưu Trâm nói hay là nghe tới rồi. Trên chán. Đại tích đại tích mồ hôi tích lạc. Nam Tào. Gì tình huống? Hắn ánh mắt khẽ nhúc đích, giống như nghĩ tới cái gì, nghĩ tới cái gì ghi lại, 300 nhiều năm trước chuyện. Ta đi. Sẽ không là vị kia đi. Chủ nhà. Này. Đây là một nhà đôi. Nghĩ mà sợ vô cùng. Ý tứ này, ta thiếu chút nữa bị ăn a Ngưu Trâm nói cũng là văn minh sư, hợp khẩu vị, như vậy tưởng tượng, hắn thật sự thiếu chút nữa bị ăn, thật là đáng sợ. Này toàn ra như thế nào đi ra? Ma Hoàng. Hắn trong lòng khẽ nhúc đích, Ma Hoàng. Này hai cái cầu, muốn đi ăn Ma Hoàng. Khủng bố. Đây là phải gặp chuyện không may a Bất quá cũng tốt, ăn Ma Hoàng. Ma Hoàng thật muốn bị ăn, kia mới là đại sự. Đương nhiên, đối nhân tộc là chuyện tốt. Nghĩ vậy, như Trâm nói ánh mắt khẽ nhúc đích, tìm cái ma tộc đích vô địch đi chơi ngoạn. Ma Hoàng thật muốn xảy ra chuyện, có lẽ sẽ làm ma tộc kịp biến, có lẽ còn có thể kiểm cái tiện nghi. Cổ thanh ở ngoài. Sắc trời bắt đầu tối. Ma nhiều kia trên người đích hơi thở, đã ở dần dần cương đại. Bốn phía, cư nhiên khác thường tượng hội tụ đích dí tứ. Vô địch giới đột phá khác thường tượng đích, cũng không phạm là nhân. Hơn nữa vẫn là thẳng tới trời cao phá Sơn Hải, nhân tộc bên này, Tô Vũ không như thế nào nghe nói qua, giống như chỉ có hạ lòng võ đột phá đích thời điểm, có chút dị tượng. Đương nhiên, những người khác đột phá, vì vậy cảnh giới dị tượng không lớn, trốn tránh đột phá, ngươi cũng không tất phát hiện. Tô Vũ đứng ở thành chủ quý phủ khoảng không, nhìn về phía bên kia. Ma nhiều kia phải đột phá. Một khi tiến vào Sơn Hải, thân thể càng mạnh, chịu tải ma hoàng lực càng nhiều, giắt viêm ma lại đã đến không thành vấn đề. Ma mao cầu đích thật to, giống như vẫn chưa xuất hiện. Bên cạnh, vạn thiên thánh cùng Liễu văn ngạn lại xuất hiện. Tô Vũ nhìn về phía hai người nói, lao sư, phủ giải tìm một chỗ tỷ tỷ đi. Vạn thiên thánh thản nhiên nói, bất đồng, viêm ma thực đến đây, ta còn là có một trận chiến lực đích trốn đi bị giết, kia rất nghẹn quất. Nói xong, lại nói, người xác định không cần trời xanh ra tay. Không cần. Tô Vũ lắp đầu, hắn là sát cổ thành cư dân đích hung thủ, hắn nếu là xong đời, viêm ma sẽ không lý do tái xuất hiện, mà cổ thành, sẽ bị phong tỏa 3 ngày, 3 ngày sau, lao vạn cùng lao liêu tử cầu nhiều phúc đi. Vạn thiên thánh thật sâu nhìn hắn một cái, không nói nữa, mang theo liếu văn ngạ, nháy mắt biến mất. Làm người thông minh, hắn biết Tô Vũ đích tính toán cũng không mạch trần cái gì. Tô Vũ nhìn chằm chầm vào Ma Nhiều kia xem, nhìn một hồi, đột nhiên mở miệng nói, "Ma Nhiều kia, người ta thấy mặt số lần không ít, giao thủ giống như một lần đều không có, ngươi là thiên bảng thứ nhất, ta cũng đương hôn khác bảng thứ nhất. Còn chưa bao giờ phân ra cái thắng bại đâu." Ma Nhiều kia chớp mắt, nhìn về phía Tô Vũ, kia không phải Ma Nhiều kia đích ánh mắt, mà là Ma Hoàng đích ánh mắt. Bất quá rất nhanh, Ma Nhiều kia ánh mắt thay đổi, còn hơn Ma Hoàng đích thâm cùng tĩnh mịch, Ma Nhiều kia đích ánh mắt Có vẻ cung có tinh thần phấn chấn một ít. Nghe được Tô Vũ lời nói, ma nhiều kia cười cười, mở miệng nói, ngươi nếu là nghĩ muốn trong lời nói, vậy tránh được này một tiếp sẽ có cơ hội đích. Nếu là ngươi chết ở tại cổ thành, chết đi đích thiên tài liền không phải thiên tài. Tô Vũ cười nói, cũng là bất quá, ngươi hôm nay mới có chút hữu danh vô thực, ngay cả chính là ý chí lực đều không thể phản kháng. Người khác cải tạo đích, cường thịnh trở lại, kia cũng là người khác cấp đích, mà không phải chính mình tranh thủ tới Ma nhiều kia cười khẽ, có lẽ đi, bất quá, ngươi phải hiểu được, có chút thời điểm đều không phải là ngươi phản kháng, sẽ có thành quả đích. Ngươi đã ở phản kháng, mà nay lại như thế nào? Thế giới này chính là như thế, nhược nhục cường thực, nghĩ muốn tuyệt đối đích tự do. Ngươi dựa vào đích chính là cổ thành, khả cổ thành, ngươi có thể hiện tại liền giải thoát đi ra ngoài sao không? Hắn bị ma hoàng cải tạo, tô vũ, cũng không ở bị cổ thành kiểm chế sao không? Lại nói tiếp dê nghe, không gì sự. Tô Vũ có thể nịch chuyển tử khí. Nhưng thực tế thượng, cũng là bị người hạn chế. Hắn nếu là không giúp Thạch Điêu gánh vác tử khí, Thạch Điêu sẽ vì hắn ra tay sao không? Nếu là Tô Vũ không có này năng lực, không thể nịch chuyển tử khí, đã sớm đã chết. Tô Vũ gật đầu, cười nói, cũng là, cho nên rất nhiều đồ vật này nọ, hay là muốn dựa vào chính mình tranh thủ tới. Ma nhiều kia, ta nếu là người, chờ ta có thực lực, liền đem ma tộc cấp đồ, rất thương tâm. Ma nhiều kia cười mà không nói. Tô Vũ cũng không nhiều lời, ma nhiều kia người này, hiển nhiên là không cam lòng đích, vàng không, dựa theo Vạn Thiên Thánh trong lời nói nói, Ma Hoàng là có thể trực tiếp cải tạo hắn, rất nhanh tiến vào Sơn Hải Đích. Đến bây giờ cũng chưa tiến vào, người này hiển nhiên đã ở đấu tranh. Ma Hoàng cải tạo, chính là mặt khác hoàng giả, kỳ thật có chút đều ở làm việc này, không tính chuyện xấu, đối rất nhiều người mà nói, đây là cơ duyên, đại cơ duyên, thiên phú bình thường đích, bán hoàng còn chướng mắt đâu. Hơn nữa cải tạo, thực lực cường đại đứng lên, cũng không tất có hậu hoạn. Người ta bán hoàng thiên tân vạn khổ tu luyện tới rồi cái kia nông nỗi, người nào không phải thiên tư chắc tuyệt, thân thể cứng hãn, tam thế thân cường đại vô cùng, không đến tuyệt lộ, ai sẽ thả khí chính mình đích tam thế thân. Cho nên, từ xưa đến nay, rất ít phát sinh như vậy chuyện, một cái thiên tài thân thể bị cấp lấy. Trái lại, ngược lại không hề ít thiên tài, thân thể hoặc là ý chí hải bị bán hoàng cường đại đứng lên, cuối cùng thăng cấp vô địch đích cũng có. Cho nên, huyền v Chiến vô song những người này không phải không biết tình huống, nhưng là như trước lựa chọn nhận, không đi đấu tranh, bởi vì này cũng coi như đại cơ duyên. Ma nhiều kia không tái để ý tới, hơi thở càng ngày càng mạnh. Thân thể tiến vào Sơn Hải, các tộc đều giống nhau. Hợp hiếu. Tình hình trung hạ, tới rồi bay lên không thẳng tới trời cao, chiến người chỉ có chiến thiếu khiếu huyệt đều xác nhập. Mà Sơn Hải chiến người, chính là đêm này chiến thiếu lại hợp hiếu. Hợp thành một khiếu đích thời điểm, chính là nhật tới rồi nhật nguyệt. Lại đi lớn mạnh này một khiếu. Chính người, từ đầu tới đuôi, đều là ở cường hóa chính mình đích thân thể, bay lên không chú thân cũng tốt, thẳng tới trời cao nguyên khí biến dị cũng tốt, chính là hậu kỳ đích hợp khiếu lớn mạnh khiếu huyết cũng tốt, đều ở làm chứng nói làm chuẩn bị. Khiếu huyết lực cường đại, thân thể cường đại. Thân thể cường đại, có thể sẽ rách thời không xung dài có thể đi vượt quá khứ tương lai, cường đại rồi thân thể mới có thể làm cho ba thân hợp nhất, nếu không, cường đại đích quá khứ tương lai lực trông ở một thân phía trên. Thân thể không đủ cường, hội nổ mạnh đích. Đây là chiến người đích nói, về phần văn minh sư đích nói, nhân tộc bên này, vẫn chưa có nhiều lắm đích ghi lại, tới rồi nhật nguyệt nhưng thật ra có ghi lại, khả nhật nguyệt lúc sau, như thế nào thăng cấp vô địch văn minh sư, nhân tộc là không có gì ghi lại đích. Hiện giờ, chiến người cũng tốt, văn minh sư cũng tốt, tới rồi nhật nguyệt chính trọng, đi đích kỳ thật đều là chiến người đích nói. Tô Vũ cũng không nói nữa, hắn yên lặng bằng quan, nhìn thấy ma nhiều kiếp như thế nào thăng cấp Sơn Hải. Hắn thân thể khoảng cách Sơn Hải còn xa, trên thực tế cũng không xa. Nhìn xem người khác như thế nào thăng cấp đích, cũng không sai, hơn nữa vẫn là loại này thiên tài. Ma nhiều kia khí huyết cường hắn vô cùng, thân thể cũng rất mạnh đại, tô Vũ đoán, người này thân thể ít nhất cũng có 450 chú, nguyên khí chất lượng, kỳ thật cũng cao đích kinh người, đây là thẳng tới trời cao chín biến rèn đi ra đích. Thẳng đến giờ phút này, mới có thể mơ hồ cảm nhận được người này đích khiếu huyệt lực có bao nhiêu cường. Tô Vũ giống như chưa bao giờ gặp qua người này toàn lực ra tay, giờ phút này xem ra, ma nhiều kia thân thể lực tuyệt đối vượt qua 30 vạn khiếu lực, thậm chí càng mạnh. Lúc này đây thăng cấp Sơn Hải thành công, người này có lẽ thân thể lực có thể đạt tới 50 vạn khiếu lực đã ngoài, chính thức đạt tới thần ma Nhật Nguyệt một trọng đích tiêu chuẩn, phía trước, hắn hẳn là có thể hậu đả một ít tiểu tộc Nhật Nguyệt. Vẫn là thực đáng sợ đích. Đương nhiên, còn hơn Tô Vũ, kém đích còn nhiều. Tô Vũ đang nhìn, mặt khác vô địch đã ở xem. Một đám cũng có chút khác thường. Này ma tộc đích thiên tài, thật sự rất mạnh. Cho bọn hắn đích cảm giác, hiện tại hẳn là là có thể cùng nhật nguyệt đầu đả, một khi thăng cấp trong lời nói. Chiến bố xong huyền vô cực những người này, đại khái dẫn không phải đối thủ của hắn. Ma này tên, đều tới rồi Sơn Hải Trọ. Đương nhiên, hiện tại đích chiến bố xong còn tại gia lông ngắn cầu trong bụng đầu, cũng không ai tới kịp quản hắn, vô địch đều đã chết không ít, ai có khi gian đi quản một thiên tài chết sống. Ẩm văng long. Thư không chấn động, chín quả sáng ngời ánh sáng ngọc đích hiếu huyệt, trong đó hai quả bắt đầu cùng hợp. Dần dân địa, kia hai quả khiếu huyệt bắt đầu hợp nhất. Mà giờ phút này, gió nổi mây phun, ma khí chấn động. Trên bầu trời, một đóa đóa tiểu đám mây hiện lên, có thiên nguyên khí, có thiên địa huyền quang. Ma nhiều kia, giống như so với Hạ Long Võ Cảng tiên tài, Hạ Long Võ thăng cấp sơn hải, giống như chỉ có một ít nguyên khí hội tụ thành vũ. Đương nhiên, Hạ Long Võ nghe nói là ở nhân cảnh cấp đích Mà ma nhiều đó là ở chư thiên chiến trường, chư thiên chiến trường nhìn trời mới tốt giống càng thiên vị một ít. Hán đích thân thể ở lột xác, hán đích mi tâm ngọn lửa ở thiêu đốt. Cùng lúc đó, trong hư không, có mỏng manh đích lôi đỉnh loại ra, rất nhanh biến mất. Giờ khắc này, tinh hoành đống nhiên ở tô vũ bên người hiện lên, hoặc là nói, Tô vũ đống nhiên về tới tinh hoành bên người. Tinh hoành nhìn về phía hư không, nhìn về phía ma nhiều kia, chậm dãi nói, nhưng thật ra cái không tồi đích yêu nghiệt mẩm, nhìn đến kia lôi sao không Ân. Tô Vũ gật đầu, tinh huynh mở miệng nói, mới vào núi hải, tiểu ra hiện lôi quang, tới rồi nhật nguyệt, có thể căn mạnh, chứng nói vĩnh hằng đích thời điểm, có lẽ hội gặp được quy tắc chi kiếp, kiếp nạn lúc sau, nâng cao một bước, giống như thượng cổ lúc sau, không người lại đi đến này từng bước. Tô Vũ ngoài ý muốn, rất nhanh nói, kiếp nạn. Lôi quang. Ta nhập bay lên không đích thời điểm, liền gặp được quá, hơn nữa so với nải cường, còn bị sét đánh quá một lần. Như vậy nói, ta thân thể tiến vào thẳng tới trời cao, hẳn là còn có thể gặp được. Tinh hoành bỗng nhiên câm miệng. Cùng một cái siêu cấp yêu nghiệt, thảo luận vấn đề này, giống như không phải cái gì hảo lựa chọn. Còn không bằng cùng tinh nguyệt tán gấu. Không thú vị. Tô Vũ là cái không thú vị đích nhân, luôn ở nhân đàm luận này đó đích thời điểm. Nhắc tới chính hắn, làm cho người ta khoe ra đứng lên đều có chút vô lực. Giống như ở cùng hàng tỷ phu ông đang nói, người kia rất lợi hại, một ngày buôn bán lợi một vạn khối. Ma nhiều kia vào núi hải Cũng chỉ là mỏng manh đích lôi quang, Tô Vũ cũng nói, hắn nhập bay lên không liền gặp được quá, còn bị phách quá, có thể so với này càng mạnh. Tô Vũ kỳ thật cũng có chút tò mò, hỏi, đại nhân, thượng cổ thời đại, có phải hay không so với hiện tại phải phồn vinh rất nhiều. Hắn chống lại cổ vẫn là có chút tò mò đích, chống lại cổ bị giết, cũng tốt lắm kỳ. Nhiều như vậy cường giả đi đâu? Đều đã chết. kia tinh hoành bọn họ vì sao có thể sống sót? Tinh hoành thản nhiên nói, phồn vinh. kia cũng không tất Chỉ có thể nói, khi đó điều kiện hảo, tu luyện đứng lên càng đơn giản một ít, hiện giờ đích nhân cảnh ta xem, nguyên khí bạc nhược, năm đó, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện nguyên khí quá mức nồng đậm, hóa thành mưa rớt xuống. Người nói, như vậy đích điều kiện hạ, khởi bước có phải hay không đơn giản đích nhiều. Tô Vũ lưu lưới, thực khoa trương. Kia thượng cổ vì sao hội bị giết? Tô Vũ lại hỏi, tinh hoành trầm mặc một hồi, hồi lâu mới nói, không nên hỏi ta, vì sao bị giết? Ta cũng chỉ là biết một ít đôi câu vài lời, khi đó, nô trở đã muốn chấn thủ tử linh thông đạo. Tô vũ bật hơi nói, nói như vậy, không phải bị tử linh lộng diệt đích. Ta còn tưởng tử linh diệt thượng cổ, nguyên lai không phải. Hắn đích thật là nghĩ như vậy đích. Hắn phía trước ngay tại nghi muốn thượng cổ bị giết, có phải hay không cùng này đó tử linh có quan hệ. Thực đáng sợ đích. Tử linh quân chủ rốt cuộc có bao nhiêu, ai cũng không biết, chết đi đích mọi người có thể hội trở thành tử linh. Hiện tại nghe này ngữ khí. Thượng cổ còn không có bị giết, tinh hoành bọn họ sẽ chấn thủ. Đại nhân, kia thượng cổ thời đại, các ngươi này đó chấn thủ, là nghe theo ai đích mệnh lệnh đến chấn thủ đích. Cổ nhân hoàng sao không? Có thể mệnh lệnh những người này, là cổ nhân hoàng. Bằng không, này đó vô địch, chẳng sợ bán hoàng, cũng khó lấy mệnh lệnh bọn họ, làm cho bọn họ càm tâm trở thành chấn thủ người đi. Tinh hoành thản nhiên nói, ngươi cảm thấy được đâu? Ta cảm thấy được. Đại nhân có thể là cổ nhân hoàng đích đại tướng kia chúng ta là người một nhà. Tinh hoành nợ nụ cười, người này chấp nối, cũng quá có thể kéo, này cũng có thể tính người một nhà. Không phải, nô trợt đều không phải là người trong miệng cổ nhân hoàng đích thuộc hạ. Tinh hoành thản nhiên nói, quên đi, chuyện cũ đã qua, không cần lại đi thảo luận này đó, về phần người trong miệng đích của nhân hoàng. Là tồn tại đích, nhưng là, không có nghĩa là là chư thiên duy nhất. Tô vũ ngoài ý muốn, nhân tộc ở ngoài, mặt khác các tộc cũng có cổ hoàng. Không phải nói, Cổ Hoàng Chỉ có một vị sao không? Ngươi không hiểu. Tinh Hoành không muốn cùng hắn nói sau này đó, nháy mắt biến mất. Tô Vũ lại xuất hiện ở Nguyên Lai Đích địa phương. Mà lúc này, ma nhiều kia trong cơ thể, khí huyết như nước dũng, ẩm vang long rung động, bốn phía dị tượng càng ngày càng nhiều, hắn phải thăng cấp, vốn là không nhanh như vậy đích, bất quá ma hoàng chiếm được, vẫn là cho hắn mang đến không ít thật là tốt chỗ. Ma hoàng nếu là không nghĩ ngầm chiếm hắn đích thân thể, kỳ thật giúp hắn cải tạo thân thể, là tặng cơ duyên đến đây ấm vang. Khí huyết minh ngông, dâm lạp chảy xuôi, ngay sau đó, ma nhiều kia một ngụm nuốt vào này chư thiên dị tượng, hơi thở đại trướng, chính thức tiến vào sơn hải cảnh. Mà giờ khắc này, thời gian thông đạo càng thô to, ma hoàng, đưa tới càng mạnh đại đích lực lượng. Trong ngáy mắt, ma nhiều kia hơi thở theo sơn hải, chuyển hóa thành vô địch. Ma hoàng ở hắn thăng cấp lúc sau, lại bám vào người. Ma nhiều kia đích ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa, không hề là phía trước đích tinh thần phân chấn. Hiển đ Hắn hiện tại không phải ma nhiều kia. Ma hoàng chiếm được, cười cười, nhìn về phía bên trong thành, nhìn về phía tô vũ, trong tay, lại xuất hiện một giọt máu huyết, chậm dai bốc cháy lên, ma nhiều kia thân thể chấn động, hắn lại bắt đầu dắt viêm ma đã đến. Cùng thời gian, trong hư không, một tả một Hữu hai cái mao cầu không có cùng nhau, mà là ra đi, hướng khi đó quang thông đạo tới gần. Này thông đạo, liên tiếp ma giới. Thông đạo cuối, đó là ma hoàng chỗ nơi. Ma giới, nhập giới vẫn là có áp chế lực đích. Cùng nhân cảnh không giống với. Ở ma giới, ma hoàng vẫn là rất mạnh rất mạnh đích, hơn nữa nhập cảnh sẽ bị áp chế, chẳng sợ hai cái mau cầu, thực đi vào, cũng không nhất định có thể nề hà ma hoàng, một khi bị áp chế, có thể sẽ bị ma hoàng phản sát Bất quá. Hai cái mau cầu ăn thần văn, An ý trí hải, đều cũng có kinh nghiệm đích. Giờ phút này, hàng gia cầu một bên tới gần thông đạo, một bên ở trong đầu cùng mẫu cầu nói xong, đợi ta thời gian hồi tưởng. Liên tiếp hắn đích thời gian thông đạo đưa hắn quá khứ tương lai dắt đi ra chúng ta liền khai ăn mẫu cầu đã ở trong đầu nói có thể đem hắn bản tôn dắt đi ra cùng nhau ăn sao không nan ăn trước quá khứ tương lai tại ăn bản tôn ăn không đến cho dù Hảo đát mẫu cầu thực hưng phấn rất nhanh lại nói đó là ăn trước quá khứ vẫn là ăn trước tương lai tương lai cường một chút quá khứ nhược một chút nhưng là quá khứ đích hương vị càng hương một chút thuần hầu tương lai có chút mạnh mẽ Hàng ra cầu lời bình một chút. Tam thế thân Trung quá khứ đích hương vị phải càng thuần hậu một ít. Tương lai, bởi vì tương lai không phải duy nhất, có vẻ có chút phù phiếm, ăn đứng lên, kỳ thật có chút hư ảo đích cảm giác, hiện tại đích hương vị kỳ thật mới là tốt nhất. Đáng tiếc, bản tôn bình thường có điều so sánh nan nan đến. Hiểu được, kia chúng ta ăn trước quá khứ, tài ăn tương lai. Hai cầu đạt thành nhất trí, ẩn ở trên hư không chung, ai cũng không biết, ai cũng phát hiện không được. Chính là ma hoàng chính mình. Cũng chưa cảm nhận được, bởi vì này không phải hắn đích bản tôn. Mà ngay tại hắn dắt viêm ma đích ngáy mắt, một cái thời gian thông đạo, nháy mắt xuất hiện, liên tiếp ma hoàng đích thời gian thông đạo. Hàng gia cầu ánh mắt hương phấn, trong ngáy mắt, bắt đầu hồi tưởng thời gian. Ai? Ma nhiều kia quát lên một tiếng lớn. Cùng lúc đó, ma giới ma khí quay cuồng Ma hoàng bản tôn rồi đột nhiên trận mắt, sắc mặt lạnh lùng. Giờ khắc này, một cái thời gian thông đạo, theo hắn đích thời gian thông đạo tự nhiên trực tiếp lan tràn tiến nhập ma giới. Ma hoàng một quyền doanh ra. Thời gian thông đạo rung động, chính là không có bị hủy. Đến. Hương hương đích, đi ra. Hồi tưởng. Ma hoàng bản tôn phụ cận, một cố cường hãn vô cùng đích hấp lực, trong nháy mắt, hấp đích ma hoàng đô rung động một chút, ngay sau đó, một pho tượng nhược một ít đích ma hoàng, tự nhiên theo thời gian thông đạo ra bên ngoài bay đi. Đó là hắn đích quá khứ thân. Có người ở hồi tưởng hắn đích quá khứ. Ma hoàng sắc mặt lạnh lùng Khẽ quát một tiếng, ẩm vang một tiếng, cả ma hoàng điện tạc nức ra, ma hoàng bản tôn đứng lên, theo thời gian thông đạo hướng ra ngoài đuổi theo, phẫn nộ quát, lớn mật. Ai? Hắn hướng thông đạo cuối nhìn lại, giống như nhìn thấy gì, lập tức, hắn đã biết cái gì, phẫn nộ quát, phệ thần bán hoàng. Người muốn chết? Hắn cũng không sợ đối phương. Phệ thần bán hoàng là cường, cũng thật giao thủ, đại khái dẫn vẫn là không bằng hắn đích, hắn không sợ người này. Chính là không nghĩ tới. Đối phương lớn mật tới rồi dám cắn nuốt hắn đích quá khứ tương lai. Quá lớn mật. Hắn quá khứ đang ở tiền, tương lai hiện tại hợp nhất ở phía sau, nhanh chóng hướng quá khứ thân đuổi theo, ba thân đồng thời vênh ra một quyển, hắn cũng là văn minh sư, nhưng là đối phó phệ thần bán hoàng, văn minh sư thủ đoạn vô dụng. Dùng chiến người thủ đoạn. Này phệ thần tộc, quá mức càn rỡ. Ba quyền vênh ra, trời sụp đất nước, ma giới trên không, thương thiên giống như vỡ ra, một pho tượng tôn ma tộc vô địch đi ra, nhìn về phía không trung. Có người kinh cụ, có người lơ đỉnh, này ai lớn như vậy đảm, cư nhiên dám tập kích ma hoàng. Mà ngay tại hàng gia cầu động thủ đích kia trong nháy mắt, vô số người đều thấy được, thấy được một cái thời gian thông đạo, sỏ xuyên qua ma giới, theo ma hoàng đích thông đạo, hướng ma giới dắt hồi tưởng mà đi. Giống như phải cả thiên địa, đều hồi tưởng đến quá khứ. Phệ thân bán hoàng. Giờ khắc này, ma nhiều kia bên người, một ít vô địch biến sắc. Muốn hay không ra tay. Ra tay, vậy đắc tội một vị bán hoàng. Chính là, hiện tại không ra tay. Rất nhanh, ba vị ma tộc cường giả ra tay. Nơi đây, còn có ba vị ma tộc vô địch, bọn họ phải phải ra tay ngăn trở, về phần mặt khác các tộc, nhưng thật ra không ra tay, này không phải tầm thường cường giả. Đây là một vị cổ tộc bán hoàng, đắc tội đối phương, không ý nghĩa. Về phần ma hoàng, ma hoàng như vậy cường đại, không đến mức có việc. Nay phệ thần bán hoàng, lá găng quá, đây là muốn ăn đối phương. Điên cuồng vô cùng đích ý tưởng. Ma Hàng Gia Cầu, giờ phút này đã muốn hiện thân, cũng mở ra thời gian thông đạo, trên người đích bạch mao, hóa thành một vòng giới đích thời gian dao động, dắt mê muội hoàng đã đến, Hàng Gia Cầu cũng là cố hết sức vô cùng. Nó là rất lợi hại, cần phải nói tuyệt đối so với ma hoàng lợi hại, kia cũng đánh giá cao nó. Bất quá nó am hiểu thời gian hồi tưởng, thường xuyên làm việc này. Ma hoàng chủ động mở ra thời gian thông đạo, nó sẽ không khách khí. Đến đây đi, ta hào đói. Hàng Gia Cầu cũng giống lên một tiếng, mau tới đây. Cho ta ăn. mà bên người, tam đại ma vương ra tay, cũng lập tức đánh cái khoảng không, giống như bị thời gian sai lưu, lập tức không bắn trúng hàng ra cầu. Cổ trong thành. Tô Vũ cũng thấy được, thấy được cái kia thật lớn đích mau cầu, trong lòng run lên. Ta đi. Thật lớn. Ra lông ngắn cầu cùng bàn tay giống nhau đại, đây là nó cha. Nó cha ít nhất là nhỏ mau cầu 100 cái đại. Lớn lên nhưng thật ra rất giống. Ra mỏi, là thân sinh đích. Bất quá ngay sau đó. Tô Vũ hầu nghi địa nhìn thoáng qua mới vừa bay ra tới ra lông ngăn cẩu, cha ngươi, giống như giải quá thủ, ngươi như thế nào chính là cái cẩu. Giờ phút này, hàng gia cẩu đống nhiên vươn hai cái lông xù đích tay nhỏ bé, tha tún thời gian thông đạo, cố hết sức vô cùng, giống như muốn đem ma hoàng theo ma giới tốn đi ra. Ma ma hoàng đích quá khứ thân, đã muốn theo ma giới bay ra đến đây. Thời gian bị hàng gia cẩu hồi tưởng, quá khứ thân phận ly, này cũng làm cho ma hoàng giận ẩn dữ, hiện tại thân cùng tương lai thân hợp nhất. Một quyền oanh ra chư thiên vạn giới, giờ khắp này, đều có thể nhìn đến kia một quyền. Thật lớn vô cùng đích một quyền. Mà giờ phút này, minh giới, thần giới, chính là tiên giới, long giới, trên không, đều xuất hiện hư ảnh. Tiên giới bên kia, thiên cổ tiên hoàng hơi hơi ngưng mi, phệ thần tộc. Là này bộ tộc xuất hiện. Nói như vậy, phía trước là này bộ tộc làm chuyện tốt, an ý chí của mình lực. Khó trách cảm thấy được có chút nguy hiểm, bất quá, một cái phệ thần bán hoàng. Cho dù nhằm vào văn minh sư, cũng không tất là hắn đối thủ, chính mình cư nhiên có chút tim đập nhanh, cũng là cổ quái. Hắn đang nghĩ ngợi tới, sắc mặt khẽ biến. Đông nhiên nhìn về phía ma hoàng, vừa định ra tiếng, ngáy mắt ngừng lời nói, trong mắt hơn một ít khác thường, cùng ta có quan hệ gì đâu. Chuyện tốt. Ma hoàng, lần này cần có hại. Quả nhiên, ngay tại ma hoàng một quyền doanh ra đích thời điểm, hàng gia cầu chi nhạc đều, còn tại liên lụy hắn đích quá khứ thân, mau điều đỏ, hiển nhiên là cố hết sức vô cùng. Nếu là chỉ có nó một cầu, thật đúng là vị tất có thể nề hà ma hoàng. Đã có thể ở tất cả mọi người ở chú ý hàng gia cầu cùng ma hoàng đích thời điểm. Thời gian thông đạo cuối, ma giới kia một đầu, đồng nhiên, cũng xuất hiện một con cầu. Một ngụm cắn đi xuống. Hát si một tiếng, trói hai đích tiếng vang, vang vọng thiên địa Mẫu cầu xuất hiện. Nó đi bên kia, giờ phút này, một ngụm cắn đứt thời gian thông đạo, vui mừng quá đối. hô chủ nhà, ngươi theo bên kia ăn, ta theo bên này ăn. Hảo. hắc si hắc si. Hàng gia cầu cùng mẫu cầu giờ khắc này theo hai đầu bắt đầu ăn, giống như muốn đem ma hoàng cấp phân thực. Thời gian thông đạo nhanh chóng bị cắt đứt, bị mở ra. Ma hoàng lúc này đây rốt cục biến sắc. Không phải một đầu, là hai đầu. Như thế nào hội, phệ thần tộc, như thế nào sẽ có hai đầu bán hoàng cấp cường giả? Vô Liêm Sỉ, muốn chết. Ma hoàng gầm lên một tiếng, "Oanh!" Thời gian thông đạo tạc vỡ ra, hắn thân thể rung động một chút, đã muốn đến cuối. Đã muốn thấy được hàng gia cầu Một quyền oanh ra Hoa anh Hàng gia cầu bay ngược Cũng một ngụm cắn hạ Cắn đích ma hoàng biến sắc Ma hoàng cũng không nhiều lời Liên tiếp oanh ra vô số quyền Nhưng này một khác Phía sau Một con mồm to hướng hắn cắn hạ Hát xỉ Phía trước Hàng gia cầu nhanh chóng bay trở về Cũng là hát xỉ một ngụm cắn hạ Mừng dỡ nói Hắn bản tôn đi ra Cùng nhau ăn Ma hoàng tam thế thân cư nhiên đều đi ra Cùng nhau ăn Ma hoàng gầm lên một tiếng lại xoay người huy quyển, chính là tiền hậu giáp kích, mâu cầu thậm chí một cái kính địa hướng hắn ý chí trong biển dễ, hắn rít gào một tiếng, có chút kinh sợ. Hai, đáng chết, như thế nào sẽ có hai? Thần hoàng, tiên hoàng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn giống như phiền thoái. Giờ phút này, mặt khác mê rối, vài vị bán hoàng, hơi thở bắt đầu hơi hơi dao động, thiên cổ tiên hoàng lớn tiếng quát lớn nói, phệ thần tộc, lớn mật, tốc tốc tối lui. Chỉ thấy quái lớn, không thấy động tĩnh. Thần giới Thần Hoàng cũng đi theo quát lớn một tiếng. Không gì động tính. Ăn ngươi, ăn liền ăn tốt lắm. Ma Hoàng thực bị ăn, ngược lại là chuyện tốt. Ma giới, cũng không được, cũng không nhỏ. Ma Hoàng trong lòng hiểu được, nổi giận gầm lên một tiếng. khí huyết đốt cháy hư không, trong tay rồi đột nhiên xuất hiện một cây trường thương. Một thương quét ngang mà ra, ẩm vang. Hàng gia cầu bị tảo phi, nhưng này xem, mặt sau đích mẫu cầu cũng nổi giận vô cùng. Hóa thành một con tre thiên đại cầu, trực tiếp một ngụm cắn hạ, cắn đích không phải thân thể mà là ý chí lực. Hát si một tiếng, ma hoàng đau đầu dục nước ra. Ma hoàng xoay người một thường, phía sau, hàng gia cầu lại đánh tới. Hắn vừa định phân thân tác chiến, cũng không dám, phân thân dưới, thực lực hội trưởng, thực sự có thể bị đối phương ăn. Khả hai mặt giáp công dưới, hắn căn bản không có biện pháp đối phó này hai vị bán hoàng cấp cường giả. Nếu là ở ma giới hắn còn không sợ, này lượng đến đây, hắn có thể toàn bộ đánh chết. Khả hiện tại, hắn theo ma giới đi ra. Đáng chết, Một đạo ngọn lửa bước lên, đốt đích hư không thoát phá, kết quả. Trong ngáy mắt, bị hàng ra cầu ăn, còn đánh cai ăn no cách, thương quá. Ma hoàng trong lòng lạnh lùng, bị ăn. Không nói hai lời, bắt đầu phân thân, những người khác, đều đang nhìn diễn đâu. Chết tiệt hốn đản. Hắn nháy mắt hóa thân ba đạo, bản tôn bay thẳng đến ma giới chạy đi. Quá khứ cùng tương lai một người giao chiến một vị ma cầu. Hắn biết có phiền thoái, nhưng là, hắn không thể ba thân đều ở lại chư thiên vạn giới, nếu không sẽ có đại phiền toái đích. Thần hoàng tiên hoàng bọn người kia, thực đến đây. Vị tất là giúp hắn, hạ độc thủ cũng có có thể. Hắn bản Tôn nhanh chóng trông chạy, hai đại phân thân cùng hai vị mao cầu có túi buổi. Chính là, cũng kế tiếp bại lui. Hàng gia cầu cùng mẫu cầu cũng không truy hắn bản Tôn, đều hướng quá khứ tương lai tập tới, hắc xi hỉ, hư không đều bị cắn nứt ra. Ngay tại giờ phút này, ma hoàng lại sẽ rách hư không, rất nhanh đến ma giới trên không, sắc mặt có chút trắng bệnh, có chút khó coi. Ngay sau đó, bạo giống một tiếng xa xa, Tương Lai Thân rồi đột nhiên ầm vàng một tiếng tạc vỡ ra. Tương Lai cực mạnh, trời sụp đất nước. Cả hư không đều bị nổ thành hư vô, đang ở cùng Tương Lai Thân giao chiến đích hàng ra cầu, nháy mắt tiêu thất, cùng với kịch liệt đích nổ mạnh, biến mất ở tại tại chỗ. Chủ nhà, mẫu cầu hô một tiếng, hồn hiện dưới, một ngụm cắn hướng quá khứ thân, quá khứ thân bị cắn đích trực tiếp vỡ ra, cũng thiêu đốt khí huyết, nháy mắt trốn chạy. Giờ phút này, trời sụp đất nứt. Tương lai thân trực tiếp nổ tung, tác đích hàng gia cầu đều mất tích không thấy. Mẫu cầu vừa định đi tìm hàng gia cầu, hàng gia cầu Đỗng nhiên xuất hiện, giờ phút này, biến đích có chút hung ác, nổi giận đùng đùng nói, ngươi tạc ta, an hắn. Hai cái mau cầu, nháy mắt hướng quá khứ thân đuổi theo. Ma hoàng bản tôn lại biến sắc, tức giận mắng một tiếng, chết tiệt. Này cũng chưa tạc tử vệ thần bán hoàng. Quá khứ thân trốn chạy tốc độ cực nhanh, cũng không bằng hai cái mau cầu, nháy mắt, bị mẫu cầu đuổi theo Lại hát xì hát xì cắn đứng lên, ma hoàng trong mắt hung ác, sẽ lại tạc nước ra quá khứ thân. Đúng lúc này, hàng gia cầu đống nhiên bành trướng một chút cũng không có mấy lần, che thiên che lấp mặt trời, liền nhìn đến nảy một con cầu. Hẽ ra miệng. Một ngụm, đem quá khứ thân, chính là phụ cận đích hư không toàn bộ nuốt vào, tròn vo đích bụ trùng, đống nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa đích nổ vang. Tạc đích kia cầu ở mạng thế giới đích bay loạn. Hư không, huyết sác bao trùm, huyết Vũ xuống Bán hoàng đích tam thế thân ngã xuống. Cái này tử, so với đã chết vô địch đều phải động tính lớn hơn nữa. Mà giờ khắc này, chư thiên vạn giới, đều xem trận tròn mắt. Cái gì tình huống? Quá nhanh. Bọn họ liền thấy được hai cầu đống nhiên xuất hiện, sau đó. Ma hoàng người nảy cùng nghe làm đích dường như, bị hai cầu liên thủ cắn đích hỏng mất. Ngay cả tam thế thân đều đành phải vậy, trực tiếp buông tha cho, tự bảo tam thế thân. Này hai cầu, không nên đích. Giờ khắc này, chư thiên im lặng. Vô số vô địch hiện lên, ngay cả giao chiến cũng chưa hứng thú, đều xuất hiện, nhìn về phía kia hai cầu, nhìn về phía kia bị tạc đích không ngừng bay múa đích cử cầu. Phệ thân tộc. Có chút vô địch, cũng không biết này bộ tộc. chương 494, Đại chiến chấm dứt. Tinh phong huyết vũ. Ma tộc bán hoàng tam thế thân, hai tôn đều bị ăn, hoặc là nói bị ma hoàng chính mình tạ. Giờ khắc này, chư thiên yên lặng. Xuống một khắc, Minh Hoàng, Tiên Hoàng, Thần Hoàng, Long Hoàng thái cổ người khổng lộ vương, mệnh hoàng, linh hoàng. Một pho tượng tôn bán hoàng, hiện lên thân ảnh. Thiên cổ tiên hoàng thanh trấn chư thiên, lạnh lung quát, phệ thân bán hoàng, to gan lớn mật, dám can đảm tập giết ma tộc bán hoàng, đương sát. Đương sát. Một pho tượng tôn bán hoàng hiện lên thân ảnh, thỏ tử hồ bi, hai đại bán hoàng cấp cường giả cường giả, đánh lén ma hoàng, bạo đối phương tam thế thân, này cũng không phải là việc nhỏ. Mà trong hư không, hàng gia cầu còn tại bị tạc đích bay loạn. Thân ảnh giống như nhột trí đích bóng cao su, dần dần nhỏ đi. Một lát sau, cùng mẫu cầu tiến đến cùng nhau. Hàng gia cầu nhìn nhìn bốn phương tám hướng, nhìn nhìn lại cổ trong thành bay lên đến nghĩ ra được đích ra lông ngắn cầu, nháy mắt mấy cái, lại nhìn nhìn mẫu cầu, hai cầu liếp nhau, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trước khi đi đích thời điểm, hàng gia cầu nhìn nhiều liếp mắt một cái tô vũ, mang theo một ít nghi hoặc. Không tái nhiều xem, nháy mắt biến mất. Một cái thời không thông đạo mở ra. nháy mắt Một gốc cây thật lớn vô cùng đích thiên nguyên cây ăn quả hiện ra ở mọi người trước mắt, ngay sau đó, hàng gia cầu cùng mẫu cầu đều nằm út sắp nằm ở cây ăn quả thượng. Hàng gia cầu không hẹ răng. Mẫu cầu xuất hiện một đôi tay nhỏ bé, cắm thắt lưng, hô, chúng ta về nhà, không ăn. Này bán hoàng phải ăn trước nhà của chúng ta đích tiểu tử kia, chúng ta mới ăn hắn đích, hắn không ăn nhà của chúng ta đích, chúng ta sẽ không ăn hắn. Nó cắm thắt lưng, đánh cài ăn no cách, nó ăn đích không nhiều lắm, nhưng là cũng ăn no. Lại hồ, thật sự về nhà, nói không ăn sẽ không ăn, chúng ta phải đóng cửa ngủ, tai kiến nha. Hát si một tiếng, hình như là thông đạo chi môn bị đóng cửa, mẫu cầu hướng bốn phương tám hướng đích nhân khoác tay, chúng nó về nhà. Tai kiến, không đánh, không ăn, chúng ta ăn ma hoàng, đó là có lý do đi. Hai cầu cũng không ngốc, lần này ăn đích động tinh quá. Về nhà về nhà, tới rồi ra, sẽ không sợ. Hai tôn bán hoàng cấp cường giả tọa chấn ổ, lại không chủng tộc liên lụy. Liền một cái tiểu bất điểm, thực đánh tới, chúng nó cũng không sợ. Này bán hoàng, cũng chỉ là đe dọa một phen. Thực đi tìm này hai cái ẩu đả. Tạm thời coi như hết, không cái kia tất yếu. Đúng lúc này, hát xì một tiếng, phệ thần cổ giới thông đạo môn bị xé rách, cách. Lúc này đây, là hàng gia cầu. Hàng gia cầu đánh cái ăn no cách, có chút suy yếu, vẫn là hô Cái kia gì, chúng ta về nhà không ăn, nhà của ta tiểu tử còn nhỏ, không cần đánh nó, các người đều như vậy lao liếu. Còn khi dễ tiểu nhân, tai đánh, chúng ta cũng muốn ăn các người đích. Dứt lời, tê lạc một tiếng, môn hộ lại bị ẩn nấp rồi, hai cầu thực về nhà. Về nhà, đóng cửa. Có bản lĩnh liền tiến cổ giới đánh chung nó đi. Không buồn sự, ngay tại bên ngoài đổ chúng nó mấy trăm năm, này lưỡng cầu cũng không sợ bị đổ. Về phần đánh bạo cổ giới, chứ hoàng liên thủ nhưng thật ra có thể làm được, mẫu chốt phải. Tới rồi này nông nỗi, ai muốn ý à. Không sợ hai cầu liều mạng. Giờ phút này, Chúng nó đi rồi, trong nháy mắt, chứ hoàng nháy mắt đến ma giới ở ngoài, ma hoàng nháy mắt trốn vào ma giới. Một vị vị bán hoàng, quan sát ma giới. Thiên cổ tiên hoàng bình tĩnh nói, ma hoàng, ngươi không sao chứ. Tam thế thân ngã xuống, ma giới chỉ sợ có chút nguy hiểm, nhân tộc gian trá, cẩn thận nhân tộc đánh bất ngờ ma giới. Ma hoàng nếu là yên tâm là nô chở nam bộ chiến khu, nô trở vi ma tộc chấn thủ. Mà ngay tại giờ phút này, ma hoàng thanh âm chuyển ra, chấn động tứ phương, ma tộc vĩnh Hằng trở về ma giới. Lời này vừa nói ra, nguyên bản liền tim đập nhanh đích này ma tộc cường giả, đều rời đi. Cung đại hạ vương giao chiến đích kia huyết hỏa ma vương, cũng là đánh vừa đã trúng một đao, mang theo thương thế, nhanh chóng trốn chạy, mà đại hạ vương cũng không đổi giết, người này quá mạnh mẽ, thực liêu mạng, đại hạ vương còn chưa nhất định có thể thắng hắn. Huyết hỏa ma vương nhanh chóng trở về, còn mang theo một đám ma tộc vô địch, trong đó có mấy người thương thế không nhẹ, trong đó một người lại hơi thở mỏng manh đã đánh mất một pho tượng tam thế thân, mà ở hắn phía sau, Nưu Trâm nói vui mừng dị thường, cầm một khối trụ tải vật bỏ chạy. Ta hắn sao thật thông minh, đoán được ma tộc phải gặp chuyện không may, quả nhiên, vừa mới ma hoàng gặp chuyện không may, ma tộc cường giả cùng chư thiên vô địch đều ngộng, hắn không có, hắn cũng chưa quản, trực tiếp thừa dịp đối phương tim đập nhanh phân thân đích thời điểm, liều mạng trọng thương, xử lý đối phương một khối tam thế thần. Buôn bán lời. Giờ khắc này, Huyết Hỏa Ma Vương mang theo hơn 10 vị vô địch trở về. Ma giới trên không, giờ phút này, cũng là một pho tượng tôn ma tộc vô địch hiện ra hư ảnh. Ma hoàng thanh âm bình tĩnh, không nhọc chư vị lo lắng, tiểu thương thôi, ta ma tộc còn có hơn 10 gần trăm vĩnh hằng chính là nam bộ chiến khu, vẫn là có thể trấn thủ đích. Hương chi, của ta thương thế, cũng không như vậy trọng, chính là tam thế thân thôi. Dứt lời, một cô cường hãn vô cùng đích hơi thở, rồi đột nhiên hiện lên. Một pho tượng ma tộc vô địch, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, ngay sau đó. Thê lương tê giống một tiếng, ẩm vang một tiếng nổ. Quá khứ tương lai thân tạc nước ra, hiện tại thân, đồng nhiên chuyển biến thành ma hoàng hơi thở. nháy mắt, hóa thành ma hoàng bộ ráng, biến mất ở tại chỗ. Ẩm vang. Một tiếng nổ, ma rơi chấn động, huyết vân rất xuống. Mặt khác ma tộc vô địch, có người những mày, có người nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo. Đã chết một pho tượng ma tộc vô địch, nhưng là, đây là ma hoàng thực lực khôi phục đích biểu hiện, đổi thành bình thường. Mọi người hội thỏ tử h Hội sợ hãi, khả giờ phút này, tất cả mọi người biết Ma Hoàng đích tâm tư. Khôi phục nhất định đích thực lực, kinh sợ tứ phương cường giả. Ở chủng tộc Tôn vong đích thời khắc, từ một vị vô địch, là có thể nhận đích, huống chi, kia vô địch chứng nói không lâu, bất quá cũng là năm đó thiên tài, hiện giờ trở thành Ma Hoàng đích một đời thân. Tam thế thân, khôi phục một khối, nháy mắt chuyện. Cô bị vô địch chiến lực, cùng phía trước so với, hơi yếu một ít, nhưng cũng chênh lệch không lớn như vậy. Ma tộc dù sao không phải người tộc. Nhân tộc không hoàng như trước sinh tồn đích tốt lắm, bởi vì nhân tộc có thể ở các giới vô áp chế lực, có thể cấp đối phương chế tạo tuyệt đối đích uy hiếp, ma tộc không được, ma tộc một khi vô hoàng, cả ma giới đều phải rung chuyển, tứ phân ngũ liệt. Lại không thể cùng nhân tộc giống nhau, có thể tùy thời sát nhập mặt khác cấp giới, uy hiếp mặt khác cấp giới, nghiêm khắc lại nói tiếp, so với nhân tộc đều phải nguy hiểm. Ma giới mặc dù có áp chế lực, chính là cấp tộc cương giả, một khi thực liên thủ đánh vỡ ma giới, kêu ma giới có áp chế lực cũng vô dụng. mà nhân cảnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh vỡ đích. Đây là thượng cổ có hoàng đích một giới. Phá nhân cảnh, tuyệt đối so với phá ma giới trả giá đích đại giới đại. Ma hoàng nháy mắt khôi phục một đời thân, cũng không khôi phục đệ nhị thế thân, ma tộc, kỳ thật hắn dự bị đích tam thế thân vật dẫn không ngừng một vị. Mà ngay tại giờ khắc này, thân hoàng nở nụ cười một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua tiên hoàng, rồi đột nhiên, hai người liên thủ, một người một trưởng Phách về phía cổ thành đích ma nhiều kia, bọn họ biết ma hoàng đích dí tứ, ma hoàng vừa mới khôi phục chính là quá khứ thân, hắn nghị muốn đem ma nhiều kia bồi dưỡng thành cường đại đích tương lai thân. Một khi đã như vậy, vậy giết ma nhiều kia. Xem ma hoàng dùng ai khôi phục chính mình đích tương lai thân. Ma hoàng đích quá khứ thân còn có chút có lệ, một vị mới vừa chứng nói không lâu đích vô địch, nếu là tương lai thân nếu không đủ cường, chẳng sợ khôi phục, có lẽ cũng muốn thực lực lớn hẳng. Giờ khắc này... Ma Hoàng Hư ảnh hiện ra ở ma giới trên không. Hắn nhìn về phía hai người, chưa nói cái gì, chính là nhìn nhìn thần giới cùng tiên giới, nhìn nhìn chư thiên chiến trường trung đích một ít tiên thần tuổi trẻ một thế hệ. Hắn cũng không uy hiếp cái gì. Các ngươi sát ma nhiều kia, trừ phi các ngươi chọn đời trấn áp ma giới, nếu không, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ ra tay, đánh chết các giới tuổi trẻ một thế hệ. Liều lĩnh, hai tôn hoàng giả, nháy mắt dừng tay, thiên cổ cười cười, ôm đùm ở ma nhiều kia. Giống như chảo con gà con bình thường, tùy tay bắt cấu cảo trở về, chảo phá hước không, cười nói, lo lắng ma nhiều kia gặp chuyện không may, bên kia là cổ thành, không an toàn. Ma hoàng vẫn chưa nói cái gì. Ma Tiên Hoàng nhìn nhìn trong tay đích ma nhiều kia, ý vị thâm trường nói, hảo hảo tu luyện, ma tộc đích tương lai, còn phải gặp các ngươi. Lúc này đây ma hoàng bị thương, ngươi này thực lực nếu là không đủ, như thế nào làm cho ma giới an ổn đi xuống? Con kém nói, ngươi chính là ma hoàng đích tương lai thần chọn người. Ngươi đắc hảo hảo tu luyện. Ngươi cường đại rồi, ma hoàng mới có thể thuận lợi khôi phục. Ma nhiều kia không nói, túi đầu, không nói chuyện. hán đích tổ tiên, chính là hán đích lao sư, đều là ma vương. Giờ phút này, hai tôn ma vương, cũng là hơi hơi ngưng mi, không biết nghĩ muốn chút cái gì. Ma hoàng gặp chuyện không may, đây là mọi người không nghĩ nhìn đến đích. Ma tộc lại càng không muốn nhìn đến. Làm chư thiên bá chủ một trong, ma tộc thực lực rất mạnh, nhưng là, một khi không có ma hoàng trấn áp Ma tộc cũng không so với nhân tộc cường, ma hoàng không thể trấn áp chư vị vô địch, muốn làm không tốt ma giới phải tứ phân ngũ liệt. Huyết hỏa ma vương trở về đích nhanh như vậy, tình nguyện bị thương, cũng không nguyện cùng đại hạ vương tái chiến, rốt cuộc là vì bảo hộ ma hoàng, vẫn là có khác ý tứ, ai rõ ràng. Thủy ma tộc là ma tộc bá chủ, huyết hỏa ma tộc thực lực cũng không được. Chính là, huyết hỏa ma tộc cũng tiên phong. Huyết hỏa ma vương sẽ không điểm ý tưởng. Thực lực của hắn, ngay cả đại hạ vương đâu có thể trấn áp cũng không thấy được so với bình thường bán hoàng nhược nhiều ít. Ma hoàng vẫn chưa nói này đó, hắn miễn cưỡng khôi phục quá khứ thân, giờ phút này, theo phía trước đích nổi giận chung khôi phục lại đây, Thản nhiên nói, "Phệ thần tộc cư nhiên có này hai vị, kia phệ thần bán hoàng, chỉ sợ tồn tại thời gian cực kỳ từ xưa." Thiên cổ tiên hoàng, ngươi nhận thức nó sao không? Thiên cổ tiên hoàng trầm mặc một hồi, thản nhiên nói, "Có thể gặp qua." Giờ khắc này, hắn hiểu được chính mình vì sao có điểm nguy cơ cảm, bởi vì không phải một vị Mà là hai vị, có thể phía trước ngay tại tiên giới cửa chờ chính mình. Một khi chính mình đi ra ngoài, hắn thực lực so với ma hoàng mạnh hơn. Kìa lưỡng, vị tất có thể đem hắn như thế nào? Chính là, thật muốn bỏ lên, lại đến mới bỏ đá xuống riêng đích. Hắn đại khái cũng không có. Vạn tộc hợp tác, cũng phải nhìn khi nào thì. Nhằm vào nhân tộc đích thời điểm, đó là toàn tâm toàn ý. Nhằm vào phệ thần cổ tộc. Hay nói giỡn, này lưỡng cầu nhập cảnh cũng có áp chế lực để làm chi phải bảo hiểm nhằm vào chúng nó. Thực cúng này lưỡng chống lại, về tới biên giới cũng an toàn. Chỉ khi nào cùng nhân tộc cường giả chống lại, ngươi về tới biên giới cũng không an toàn, đây mới là nhân tộc bị nhằm vào đích nguyên nhân chủ yếu. Theo ma tộc vô địch trở về, các nơi đại chiến dần dần ngừng kinh doanh. Lập tức thiếu hơn 10 vị vô địch, mặt khác các tộc vô địch cũng là lòng người tự động. Còn có người kiêng kỵ kia hai vị phệ thần tộc cường giả, đại chiến đích lập tức tiêu tán. Hạ Long Võ chứng nói thành công. Tô Vũ bọn họ ở cổ trong thành đợi, còn có hơn 10 thạch điêu ở, giờ phút này, nhân tộc nên chứng nói đích không sai biệt lắm đều chứng nói, còn muốn tiếp tục đánh tiếp sao không? Thông qua quy tắc đi sát Tô Vũ, có thể, ma hoàng đi dắt tử linh. Chính là, hiện tại ma hoàng dám đi ra ngoài sao không? Chẳng sợ mấy hơn phân nửa hoàng nói, sẽ không khó xử hắn, hắn cũng sẽ không đi ra ngoài đích, lúc này ra ma giới, ma hoàng thật sự điên rồi không sai biệt lắm. Không giết Tô Vũ, ma giới diệt không được. Hắn đi ra ngoài, bị người phục giết, thực sự có thể làm cho ma giới bị giết. Hùng Chi, Tô Vũ, Vạn Thiên Thánh những người này đích uy hiếp, cũng là tương lai chuyện, na so với được với hiện tại đích nguy cơ. Nhân cảnh bên này, một vị vị vô địch hội tụ. Các tộc vô địch, đều chạy. Bọn họ cũng không tiếp tục đích dí tứ, nhân tộc vốn là không bằng các tộc liên minh, phía trước mọi người đích tâm tư đều là dây dưa, lúc này mới làm cho người ta tộc vô địch không trở ngại, hiện tại ma giới đã xảy ra chuyện mới làm cho đại chiến ngừng kinh doanh, nhân tộc cũng vô tâm tư tiếp tục tử đấu rốt cuộc. Lúc này đây đại chiến ngừng kinh doanh, mới phù hợp nhân tộc kích lợi, nhân tộc kiêm lớn. Mà tối mệnh đích chính là ma tộc, hơn nữa ma hoàng chính mình giết chết đích kia vô địch, ước chừng đã chết 4 tôn vô địch cảnh cứng, giả, ma hoàng còn bị thương không nhẹ. Mặt khác các tộc, tổn thất nhưng thật ra không lớn. Thần tộc đã chết lưỡng vô địch, minh, tiên, nhân các một vị, lúc này đây đã chết 9 tôn vô địch. Nay cũng là mấy trăm năm qua, Từ đích nhiều nhất đích một lần. Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, Đại Chu Vương. Một vị vị cường giả hội tụ mà đến. Hạ Long Võ, Ngưu Trâm nói này vài vị tân chứng nói đích vô địch, cũng đều hội tụ. Lúc này đây, chứng nói đích nhân không ít. Hạ Long Võ, Ngưu Trâm nói, Chu Phá Long, Chu Xe Trời, Lưu Vô Thần, Thần Trần Chính là Nam Mô Cương. Đúng vậy, Nam Mô Cương cũng thừa dịp loạn chứng nói thành công. Nguyên Thủy Giáo chủ Vân Trần, cũng không có thể thành công. Nam Mô Cương, cũng chính là huyền giáp, có chút phức tạp địa nhìn thoáng qua phương xa, nhìn thoáng qua xa xa kia cổ thành tụ tập đích địa phương, hắn giống như thấy được không ít người, thấy được di động chống không tô vũ, thấy được trợt lué rồi biến mất đích vạn thiên thánh cùng liêu văn ngạ. Hắn đương huyền giáp đích thời điểm, kỳ thật cùng tô vũ quan hệ còn đi. Khả giờ phút này, mơ hồ gian, nhiều thần văn hệ có chút phân cách. Kia một hệ, giống như đều không phải là như thế nhận thức cùng bọn hắn. Nam Mô Cương yên lặng nhìn thấy bên kia bên người Nguyên thủy giáo chủ Vân Trần đi tới, cũng nhìn về phía bên kia, ánh mắt có chút phức tạp, sư phụ. Nam mô cương khẽ gật đầu, chưa nói cái gì. Lúc này đây, 7 vị tân tấn vô địch sinh ra. Chu Thiên Vương Chu Thiên Nguyên xuất hiện, nhân tộc, ước chừng hơn 9 tôn vô địch cảnh cứng, giả. 41 vị vô địch, đã chết một cái đốt hải, hiện tại, ước chừng có 49 tôn. Trên thực tế, còn muốn càng nhiều một ít. Chính là, kia vài vị đều tàn, phế đi. Bọn họ xuất hiện cũng là sinh tử tồn vong đích lúc. Đại tần vương cũng nhìn về phía cổ thành bên kia. Mà cổ thành bên kia, Tô Vũ đỉnh đầu ra lông ngăn cầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bắt được ra lông ngăn cầu. Chuyến ông nói, "Đừng chạy loạn, cẩn thận bị người đánh chết, ngươi nhà ngươi thật mãnh." "Rất mãnh." Cũng may, kia lương cầu cũng chưa tới kịp xem bọn hắn, đã bị các tộc bán hoàng bức bách đích trốn trở về phệ thần cổ giới, Tô Vũ đều sợ hãi đã chết. Sợ chúng nó nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, không chịu rời đi. Vạn thiên thánh cùng Liễu văn ngạn cũng là ngoài ý muốn vô cùng, khắc thường địa nhìn thấy ra lông ngăn cầu. nay bộ tộc, cư nhiên không ngừng một vị bán hoàng cầu. Hai cái, ma hoàng có hại liền có hại tại đây một chút, nếu là một mình một cái, hắn còn không sợ, hai cái, hắn sẽ không biện pháp. Hơn nữa này phệ thần tộc, cùng tộc khác bất đồng, lúc ấy còn có ba tôn vô địch ở, nếu là đối phương là chiến người, này ba tôn vô địch, chẳng sợ không địch lại, cũng có thể ngăn cản trụ. Khả ba tôn vô địch, ra tay cũng thường xuyên đánh cái khoảng không. Làm cho ma hoàng, căn bản không người đến viện. Lúc này, cậu ngoài thành, mặt khác các tộc vô địch cũng đều thối lui. Đại chiến tới rồi giờ khác này, bởi vì ngoài y muốn, bởi vì ma hoàng bị thương, không sai biệt lắm tiến nhập thật thời trước. Ma giới không tham chiến. Ma hoàng cũng sẽ không tái xuất hiện, tới rồi lúc này, các tộc còn cùng nhân tộc tác chiến, không gì ưu đãi Đừng tiện nghi ma tộc. Giờ phút này, Tô Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, xem này tình huống. Đại chiến xem như đã xong Hắn cảm thấy được hoàn hảo Một bên, vạn thiên thánh cũng hơi hơi biến sắc Chuyến ông nói, mở ra cổ thành Làm cho ta rời đi Phủ giải Tô Vũ nhìn hắn một cái Vạn thiên thánh bình tĩnh nói Rất nhanh, nhân tộc chuyện hội chuyển ra đến Ta và các ngươi cùng một chỗ Không phải chuyện tốt Còn có Ta tại đây, một khi vạn tộc đến Bách Ngươi giao ra ta không phải Không giao cũng không phải Nhân tộc đến Bức Bách Ngươi trả lại là không giao Phủ giải ta không sợ bọn họ. Vạn thiên thánh nở nụ cười, ngu muội Khai thành, thừa dịp những người khác không ở, bây giờ còn không ai chú ý bên này, trước làm cho ta rời đi, nhanh lên. Chính là, Liêu Văn Ngạn thở dài nói, mở cửa thành, động tính điểm nhỏ, làm cho vạn sư thúc đi trước đi. Tô Vũ bất đắc dĩ, đành phải mở ra một ít cửa thành. Vạn thiên thánh quay đầu lại nhìn thoáng qua, xem hắn, lại nhìn xem Liêu Văn Ngạn, hơi hơi chắc tay, lúc này đây, thật sự phải ly biệt. Hắn ngáy mắt biến mất ở tại chỗ, trong trước mắt, không thấy bóng dáng. Liên quan, xa xa đích trời xanh, cũng nháy mắt biến mất. Trời xanh giống như thực vui, một hồi công phu, hai người cũng chưa tung tích. Vạn thiên thánh vừa đi, Liêu Văn Ngạn hít sâu một hơi nói, mặc kệ ai tới hỏi, đều nói không biết, đã nói hắn đã sớm đi rồi. Tô Vũ gật đầu. Liêu Văn Ngạn nhìn nhìn Tô Vũ, trầm mặt một hồi lại nói, người hứa hẹn cấp cổ thành đứng đầu hai khối chịu tải vật. ân Đợi nhiều người, người tới ngươi cho nữa đi ra ngoài. Đã không có văn mục bịa, đã không có chịu tải vật, ngươi chính là Tô Vũ." Tô Vũ gật đầu. Mặt khác, chiến vô xong ngươi không có giết đi. Còn không có, đợi cấp giết." "Đừng." Liêu Văn ngạn ngắt lời nói, "Không cần sát. Không tất yếu sát một cái dưới tay bại tướng, hán bại cho ngươi, cả đời cũng đuổi không kịp ngươi. Thiên tài chi tranh chính là như thế, khả ngươi giết hắn, thần tộc sẽ cùng ngươi vẫn dây dưa." Liêu Văn ngạn như nhau năm rồi, cười cười cùng năm đó giống nhau chỉ điểm nói, không cần giết hắn, thả hắn đi. Không cần vơ vét tài sản cái gì, một cái đánh bại đích thiên tài, cũng khó lấy vơ vét tài sản đến cái gì, liền trực tiếp thả hắn đi. Thần tộc cùng mặt khác các tộc đô hội hoài nghi, các ngươi là phủ đạt thành điều kiện gì, không có cũng phải có. Về phần nhân tộc bên này, không cần phải xem bảo có năng lực, làm cho người ta tộc đích này thiên tài đi sát, người giết chiến vô song, thoải mái vô cùng, những người đó chỉ biết cảm thấy được, người đi hắn cũng đúng. Chờ chiến vô song mang theo đối với người đích lệ khí, đánh chết nhân tộc một ít thiên tài, trấn áp nhân tộc đương đại thiên tài. Bọn họ mới có thể hiểu được, không có người, bọn họ cái gì cũng không phải. Tô Vũ gật đầu. Đây là hắn lao sư, không quan tâm có hay không đạo lý, trước hết nghe, vậy thả chiến vô xong Chính là... Một chút ưu đãi cũng chưa. Tô Vũ nghĩ nghĩ, làm cho mau cầu đem chiến vô song nổ ra. Rất nhanh, một cái vòng tròn cầu bị nổ ra. Chiến vô song hư ảnh hiện lên. Nhìn thoáng qua Tô Vũ, có chút chua sót, ta đánh bại. Người muốn giết ta sao không? Cũng tốt, chết ở ngươi trên tay, tổng so với chết ở một ít cường giả trên tay cường. Bại cấp đương đại thiên tài, bị giết, kia còn không có cái gì hoán nghiệm. Kỹ không bằng nhân. Khả nếu là không hay ho, bị vô địch giết, bị nhật nguyệt cao trọng giết, một đám lao hóa giết bọn họ, mấy ngày này mới cũng không hội cam tâm. Tô Vũ vẻ mặt đạm mạc nói, dưới tay bại tướng, khinh thường vu giết ngươi. Hiện tại đánh bại ngươi Về sau đánh bại ngươi càng dễ dàng. Muốn chết vẫn là muốn sống. Chiến vô song đích hư ảnh khẽ như mày. Muốn sống. Liên đơn giản như vậy, thiên tài cũng sợ tử, có thể sống, vậy muốn sống. Muốn sống, đơn giản, ta phải vạn tộc tất cả văn minh sư đích máu huyết, mỗi tộc ít nhất trăm tích, ngươi chừng nào thì cho ta cung cấp đủ liều số lượng, kia liền thành toàn xong Chiến vô song ngưng mi, tất cả. Đối, tất cả. Chiến vô song trầm giọng nói, cảnh giới đâu. Bay lên không khởi bước. Chiến vô song trầm mặc một hồi, mở miệng nói, hảo. Tô vũ vẻ mặt bình tĩnh, tùy tay đưa hắn trà sát đi trà sát đi, lại biến thành một cái cầu, mở ra cửa thành, dùng sức đã đánh mất đi ra ngoài, về phần có thể hay không bị người đánh chết. Vậy không liên quan chuyện của ta. Liêu văn ngạn bật cười, ngươi người này, vũ không đích. Ngươi cũng tín. Phương pháp ghi hình. Tô vũ cười nói, thiên tài sĩ diện, tư giới không thừa nhận không quan hệ, thực không để cho, thả ra đi, nói không giữ lời, mặt mất hết Thiên tài đều phải mặt mũi, nói không giữ lời đích thiên tài, đối mặt đích vẫn là ngang nhau thiên tài. kia vòng luận quẩn liền dung không giới hắn, lao sư ngài không hiểu. Bởi vì ngài chưa đi đến nhập này vòng luận quẩn, na đồng này. Liêu văn ngạn không nói gì. Thảo ngươi, lời này nói đích, ta không hiểu. Quên đi, tiểu tử này lúc này bệnh cũ lại tái phát. Hầu ra không có việc gì đi. Tô Vũ hỏi một câu, Liêu văn ngạn bật cười nói, thân thể cũng chưa, ngươi nói có việc sao không? Ý chí hải bị thương nặng, ngươi nói có việc sao không? Lời này nói đích, hầu ra có thể không có việc gì sao không? Hiện tại xuất ra ý chí hải, đối phương cũng không có thể cùng chiến vô song giống nhau đủ hiện, bị thương so với chiến vô song trọng hơn. kia hầu ra bên này, ta còn không hề ít thiên nguyên khí. Liêu văn ngạn xua tay, thản nhiên nói, ngươi không cần cấp. Làm cho người ta tộc ra. Hạ tiểu nhị vì cứu hạ Long võ làm cho đích, hạ Long võ là vì cấp những người khác chứng nói kéo dài thời gian. Này đó đại giới, nhân tộc bỏ ra, ngươi sẽ không thực nghĩ đến nhân tộc cùng đích ngay cả một vị chuẩn vô địch khôi phục thân thể đích tại nguyên cũng chưa đi. Liêu văn ngạn đạm cười nói, tiên tâm đi, còn có. Sự tình vị tất đã xong, nhân tộc bên kia vị tất có phiền thoái, ngươi bên này. Khó nói. Tô Vũ như mày, còn muốn đến đánh ta có thể nào? Liêu văn ngạn nhìn nhìn bốn phía, khít sâu một hơi nói, ta trước triệt, ta còn muốn ở nhân tộc sinh tồn, khó mà nói cái gì, có việc đi liếu thành tìm ta, hồng đảm Bạch Phong bọn họ đều ở, ngươi bên này. Cương ngạnh một chút, đừng sợ, ngươi là cổ thành đứng đầu, không cần để ý cái gì. Dứt lời, Liêu Văn Ngạn nhanh chóng theo mở ra đích cửa thành trung rời đi. Trước khi đi đích thời điểm, chuyên âm nói, có một số việc, không cần ta sẽ dạy ngươi, vạn phủ dài hẳn là cũng cùng ngươi đã nói một ít, lao sư cho nữa ngươi một câu, đặt tác kiêm tể thiên hạ, cùng tác chỉ lo thân mình. Đưa ngươi đủ để quét ngang thiên hạ đích thời điểm, ngươi làm cái gì đều được. Đương ngươi không có đến kia nông nỗi đích thời điểm. Không cần đi làm này đó không ý nghĩa chuyện. Tô Vũ gật đầu. Liêu văn ngạn cũng nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. hắn mới vừa đi không bao lâu, từng đạo thân ảnh, hiện lên ở cổ thành trên không. Rất nhiều rất nhiều. Nhân tộc đích cường giả, vạn tộc đích cường giả. Những người này, giống như phải tại đây làm cho này một trận chiến bức tranh thượng dấu chấm tròn. Mà giờ phút này, có người tộc cường giả, giống như thu được tin tức, phẫn nộ nói, Tô Vũ. Vạn thiên thánh đâu? Vạn thiên thánh tàn sát thánh địa, đánh chết các phủ cường giả. Tin tức, vừa mới truyền mở. Lúc này, mặt khác các tộc, cũng là cường giả hội tụ, có vô địch lạnh lùng nói, giao ra vạn thiên thánh, một trận chiến này, hoàn toàn cáo một đoạn lạc. Vạn thiên thánh vạn tộc dai sát, đã muốn hoàn toàn nhập ma đạo. Này ma, không phải ma tộc, mà là thật sự ma đạo. Về phần tô vũ, mọi người không nói cái gì nữa. Đây là một vị cổ thành đứng đầu, không tốt động hắn. Tô Vũ ngoài ý muốn vừa mới còn đánh sinh đánh chết đích các tộc, hiện tại. Hóa hảo! Tô Vũ không nói gì. Quả nhiên, đầu năm nay, ngươi xem đến đích không có nghĩa là chính là ngươi nhận chi đích, vạn tộc cùng nhân tộc là cựu địch không tồi, khả tới rồi lúc này, song phương nên đánh đích đánh xong, nên làm làm xong, không sinh tử đại chiến đích tình huống hạ, coi như hòa bình. Chạy! Tô Vũ bình tĩnh nói, vừa mới ma hoàng gặp chuyện không may, hắn bỏ chạy. Hắn chạy! Hắn như thế nào hội chạy, cổ thành phong tỏa dưới hắn có thể chạy na đi. Có người vô cùng phẫn nộ. Tô Vũ sắc mặt giật run, huyền phù ở khoảng không, nhìn về phía bên ngoài đích những người đó, quát lạnh nói: "Ta nói chạy, các ngươi nhất sao không? Các ngươi là ở chất vấn ta. Ta cho các ngươi cuốn lấy hơn 10 vị vô địch, cho các ngươi triệu hồi ra hai vị bán hoàng, cho các ngươi chứng nói cung cấp điều kiện, dâng ra chính mình đích di tích, các ngươi hiện tại ở chất vấn ta sao? Cho dù không chạy, các ngươi tiến vào điều tra nhìn xem." Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, Trực tiếp không nhìn này đó cùng giả, tức giận nói, ít nói nhảm, nơi này không phải các ngươi đích địa bàn, không có việc gì liền cút đi. Cẩn thận ta hàm thượng hơn 10 vị thạch điêu đại nhân, hàm thượng phệ thần tộc hai vị bán hoàng, không phục liền đánh giá một phen. Con có, nhân tộc bên này, lần này ta trả giá đích di tích, phải bồi cho ta, không bồi. Chờ xem tốt lắm. Hắn nhìn về phía mọi người, nhìn về phía này vạn tộc cùng giả, lạnh lùng nói, đều cút đi. Cảm thấy được chính mình so với ma hoàng cường. Vậy đến thử xem. Dứt lời, triệu hồi ra ra lông ngắn cầu, trực tiếp đem ra lông ngắn cầu ra bên ngoài một đầu, đến, đánh chết nó, đánh chết nó, ta liền nói cho các ngươi vạn thiên thánh đi đâu. Một đám ngu ngốc, các ngươi khi ta tô vũ là ai? Là hạ long võ, tùy tiện khi dễ. Tô vũ hừ một tiếng, xoay người lên đường, tinh to nhân, lần này chính là bọn họ tới tìm ta phiền thoái. Đại nhân, ta chính là không ra khỏi thành, cũng không cho mong vào Tinh hoành trực tiếp hiện lên. Tới rồi giờ phút này, cấp tô vũ xanh cái thắt lưng, kia nhưng thật ra không khó khăn. Không ngừng hắn, giờ phút này, bốn phía, một tòa tòa cổ thành, một pho tượng tôn thạch điều trực tiếp hiện lên hư ảnh, nhìn về phía trong hư không này cứng, dạ. Không ít người biến sắc. Tô vũ nhìn về phía những người này, tức giận nói, cổn không cổn. Vô địch ta chỉ sợ các ngươi Hơn 10 vị vô địch rất giỏi. Đừng đến trêu chọc ta, còn có, trong chân cấp đi của ta văn mộ địa, vạn tộc không để cho ta tìm trở về. Chúng ta chờ xem. Mặt khác, vì bảo hộ hạ Long võ trứng nói, ta trả giá hai khối chịu tải vật. Tô Vũ bay thẳng đến hai tòa cổ thành đâu đi, cũng không quản kia hai tòa cổ thành như thế nào. Lớn tiếng nói, hạ gia phải bồi thường ta, về phần hạ gia là chính mình ra vẫn là làm cho người ta tộc những người khác ra ta mặc kệ. Không bồi ta. Kia đừng trách ta ở chư thiên chiến trường, ngay cả nhân tộc đích mặt mũi cũng không cấp. Lúc này đây, ta khiếm nhân tộc đích, khiếm hạ gia đích, khiếm mọi người đích đều trả hết nợ. Các ngươi chứng nói, đều có của ta công lao. Ta đánh chết đích Nhật Nguyệt, các ngươi cả đời cũng không có giết đến nhiều như vậy, ta đánh vỡ đích vạn tộc tam thế thân, các ngươi cùng nhau cũng chưa đánh vỡ nhiều như vậy quá. Hắn nhìn về phía này Tân tấn vô địch, không chút khách khi nói, các ngươi đều khiếm của ta. Không phải ta, các ngươi chứng cái dám đích nói. Là ta, cống hiến của ta Di Tích, dùng cổ thành bảo hộ hạ người nhà, cho các ngươi đưa tới này chuẩn vô địch, chiếm được trụ tải vận, dẫn đốt hải. Làm người có điểm lương tâm. Còn dám tới ép hỏi ta. Các ngươi có tư cách sao không? Tô Vũ kia kêu, kêu một cái không khách khí. Chính như liếu văn ngạn nói đích. Hắn hiện tại không cần khách khí. Miễn cho về sau phiền thoái. Một khi hiện tại khách khí. Đến tiếp sau có thể sẽ bị nhân thuận can đi. Vậy có điểm phiền thoái. Hắn một phên nói. Đối đích tất cả mọi người không nói gì. Tô Vũ lại nói. Văn một địa. Chịu tải vật. Phải phải đưa ta. Là phải. Điểm này. Nhân tộc phải đưa ta. Về phần thần tộc Tốt nhất cút cho ta đảng, chiến vô xong kia phế vật, ta cũng không tiết vu đi sát, đã sớm đã đánh mất, đại khái chính mình về với ông bà, các ngươi chính mình đi tìm. Mặt khác các tộc, vô địch ít vu 40 vị đích, cút cho ta xa một chút, đừng ép ta cho các ngươi ở chư thiên hôn không giới đi. Một vị vị vô địch sắc mặt biến ảo, một ít tiểu tộc vô địch có chút không nói gì mà chống đỡ. Hắn làm cho chúng ta ở chư thiên hôn không giới đi. Lời này, xuất từ một vị thẳng tới trời cao chi khẩu. Có thể chứ. Giống như, có thể, 36 cổ thành, phân tán ở các nơi, chư thiên đều là cổ thành. Tô Vũ này thành chủ, cùng mặt khác thành chủ giống như bất đồng. Giờ phút này, các thành thạch điêu hiện lên, một đám trầm mặt không nói, hiển nhiên, là chạm Tô Vũ đích. Cái này thực đáng sợ. Tô Vũ lại lang lục nói, con thất thần làm cái gì? Phải vây công cổ thành sao không? Đến A. Thần Hoàng Tiên Hoàng cũng tốt, người làm cho bọn họ đến thử xem, ta không gây chuyện, cũng không sợ sự. Cùng lắm thì lạn mệnh một cái, cho các ngươi tử một pho tượng hoàng, chính mình đánh hoạn. Lúc này, trong hư không, bị ra bên ngoài đích ra lông ngắn cầu, cũng chi nha kêu to, ta không gây chuyện, cũng không sợ sự, đánh liền đánh, ai sợ ai nha. Rõ ràng nói đích mại thanh mai khí, không ít vô địch cũng trong mắt phát lạnh Quả nhiên, kia lương tôn bán hoàng, là tô vũ bên này làm ra tới. Người này, càng thêm đáng sợ. Đây là phệ thần bán hoàng đi rồi, sẽ rách hư không, đối ngoại nói đích vị kia hậu Duệ Mọi người trong lòng thở dài, hai tôn bán hoàng cấp cứng giả, không, có lẽ. Cổ thạch điêu chung còn có, mấy vị bán hoàng cấp cứng giả, hơn 10 vị thượng cổ thạch điêu, Tô Vũ. Không phải ai đều nhạ đắc khởi đích. Một phen lang nhục dưới, Tô Vũ cười nhạo một tiếng, khinh thường một cố, xoay người liền hướng thành chủ phủ bay đi, cũng không quay đầu lại nói, ta đại biểu cổ thành, kế tiếp tinh vũ phủ đệ mở ra, cổ thành phải 100 cái danh lạch, ta mặc kệ các ngươi như thế nào thấu đi ra, không để cho. kia đều đừng tiến Phủ đệ mở ra, 36 cổ thành hội vây quanh tư phương, không phục. Sẽ thử xem. Lời này vừa nói ra, mặt khác cổ trong thành, một ít thành chủ cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh, có cổ thành đứng đầu cười nói, "Đối, Tô thành chủ đích ý tứ, chính là chúng ta đích ý tứ, tình Vũ phủ đệ mở ra, chúng ta cũng muốn là chiếm cứ một trăm danh lạch." Cái này tử, một ít vô địch sắc mặt có chút khó coi. Đến này, là vì bức người tộc, bức Tô Vũ giao ra vạn thánh đích, kết quả khen ngợi Bọn họ cũng chưa nói như thế nào nói, ngược lại bị Tô Vũ đến đây cái ra hoài phủ đầu. Hơn 10 vị vô địch, cũng tiến thối lương nan. Ngay tại giờ phút này, một tiếng than nhẹ theo xa xa chuyển đến, đại tần vương đích thanh âm xa xa chuyển đến, thở dài, văn mộ bia chúng ta hội nghị biện pháp cho ngươi tìm trở về, chịu tải vận Chúng ta cũng sẽ rất nhanh cho ngươi đưa tới, còn có yêu cầu khác sao không? Tô Vũ cất cao giọng nói, không phải yêu cầu, ta không bức các ngươi. Ta chỉ là muốn bắt được ta trả giá đích này. Về phần cho các ngươi ngăn trở hơn 10 vị vô địch Ta coi như báo đáp tân tình Ta dù sao sinh ở nhân cảnh Sinh trưởng ở nhân cảnh Cứ việc là các ngươi thực xin lỗi ta Nhưng là nhận được nhân cảnh Thái Bình 18 năm Chư vị nhân cảnh vô địch Cho ta sáng tạo một cái sinh tồn đích hoàn cảnh Lúc này đây ta trả giá này đó Coi như còn các ngươi Ta cũng chỉ là hoạt tử nhân Hôm nay không biết ngày mai Chư vị còn lúc này đây Chúng ta liền không hề cùng thiếu Có vô địch thở dài Tô Vũ, người là cùng với nhân tộc, dứt bỏ khai sao không? Tô Vũ bình tĩnh nói, không tính, dù sao. Ta hiện tại cũng không tính nhân tộc, ta chết khiếp linh chi khu, tính người nào tộc. Đương nhiên, nhân tộc nếu là cảm thấy được, ta Tô Vũ không xứng thái độ làm người, vậy chặt đức đó là. Về phần bạn thiên thánh việc, cùng ta không quan hệ, các người yêu đến na tìm hắn phải đi na tìm đi. Hắn một không, là ta lão sư, hay không phải phụ mẫu ta tổ tông, tìm ta làm cái gì? Hắn giải qua chân, chính mình hội đi, các ngươi tới tìm ta, là cảm thấy được ta dễ khi dễ vẫn là như thế nào. Nay chiến, ta thái độ làm người tộc lập hạ công lao hắn mã, các ngươi như thế đối ta. Đừng trách ta không để cho mặt mũi 36 cổ thành, từ nay về sau, không tiếp nạp nhân tộc, cũng không phải không được. Một ít nhân biến sắc. Vạn tộc vô địch, lần này không ra tiếng, bắt đầu chế dễ ước. Việc này, bọn họ không sẵn cùng. Thần tộc bên này... Nguyên bản còn muốn nói Tô Vũ giết chiến vô song, phải báo nổi. Không ngờ như thế người ta chiến vô xong đã sớm đi rồi. Một khi đã như vậy, em đẹp theo sát Tô Vũ bài xả cái gì? Người này, cũng không phải cái thiện tra. Nhân tộc vô địch đích mặt mũi cũng không bán, còn có thể bán bọn họ đích mặt mũi. Chê cười. Chư vị, trở về đông nước gia cốc. Giờ phút này, Đại Tần Vương Thanh Âm lại truyền đãng mà đến. Lần này, hắn cùng mặt khác vài vị vô địch cường giả không có tới tới có hơn 10 vị nhân tộc vô địch, bất quá. Hiện tại cũng đều không nói đâu có. Tân tân chứng nói đích, Tô Vũ nói bọn họ khiếm chính mình đích. Nhãn hiệu lâu đời vô địch, Tô Vũ nói lần này hắn trả giá thật lớn đích đại giới, cuốn lấy hơn 10 vị vô địch, có chút thâu đổi khái niệm, nhưng là không tốt đi biện, sự thật là có chút khoa trường, nhưng là Tô Vũ thật muốn tích cực, không có cách nào khác đi nói. Cứ việc đều biết nói, là Tô Vũ để cho chạy vạn thiên thánh, khả Tô Vũ không hề là đại hạ ph cũng không tái là đại minh phủ đích Tô Vũ. Lúc này, trong đám người, có người cười ha hả nói, "Tô Vũ, bọn họ là bọn hắn, chúng ta là chúng ta. Tô Vũ, ngươi tinh hoành cổ thành ngay tại tinh thần hải, quay đầu lại đại minh phủ ngươi tới, ngươi nhiều chiếu cố chiếu cố." Nưu Trâm nói. Tô Vũ cũng cười, chắp tay nói, "Chúc mừng phủ dài trứng nói thành công." Ha ha ha, cùng vui cùng vui. Nưu Trâm nói ha ha cười nói, "Chúc mừng Tô Vũ ngươi trở thành này phương bá chủ, về sau nhiều chiếu cố." có khi rằng có thể đi đại minh phủ ngoạn ngoạn. Tô Vũ đạm cười nói, lại nhìn đi, ta sợ đi nhân cảnh, bị người vây giết, kia không mệt lớn. Tại đây, hơn 10 vị vô địch cho ta hộ nói, đi nhân cảnh. Này nếu vì cấp mỗi ta nhân chừng nói, thăng cấp, nói không chừng đem ta bán đâu. Đại cục làm trọng, ta Tô Vũ, kiến thức hạn hẹp bạc, nhìn không thấu đại cục, quên đi. Mặt khác, cha ta, mọi người nhiều chiếu cố một phần, ta liền một vị thân nhân ở nhân cảnh. Cha ta nếu là ngày nào đó đã chết, có lẽ ta nên hoàn toàn không lo người, chư vị tiền bối, nhiều hơn chiếu cố một phần, miễn cho làm cho vạn tộc nhìn chê cười. Lời này đích hàng nghĩa, tất cả mọi người nghe hiểu. Không tiếng động. Nưu Trâm nói cười nói, "Yên tâm, như thế nào hội, thích gây chuyển đi. Lần này đều đã chết, thật đáng buồn, hiện tại không ai phải làm như vậy đích." Tô Vũ cười nói, "Kia tốt nhất." Phủ Giả nói đã nói đến này phân thượng. Những người khác, ta lười nói thêm cái gì. Nhân cảnh, có lẽ không nợ của ta, nhưng là, khiếm ta này một mạch đích. Sư phụ ta bọn họ, ở liếu thành bên kia, hy vọng có thể không có việc gì. Về phân vạn thiên thánh, làm chuyện ta đã biết, mỗi người đắc mà chu trì, ta nếu là lần sau gặp, phải giết hắn, chư vị yên tâm, quá độc ác, cư nhiên Sơn Hải Nhật Nguyệt đều cấp giết, cũng hoàn hảo, ta còn nghĩ đến hắn muốn tiêu diệt môn, điên rồi đi, đổi thành ta. Ha ha ha, ta khẳng định sẽ không giết như vậy điểm nhân đích. Khu khu chỉ đùa một chút. Tô Vũ nói xong hay nói giỡn, một chút cũng không hay nói giỡn đích chí tứ, tùy tay triệu hồi ra lông ngắn cẩu, sờ sờ ra lông ngắn, cầu đích đầu, cười ha hả nói, "Mau cầu, sớm một chút cùng ngươi thật to bọn họ giống nhau cường đại, có người trong ta, đương động cái gì sơn hải nhật nguyệt, cả nhà gia trẻ, từ trên xuống dưới, chó gà không tha. Con nhân từ nương tay, ma cũng không phải ma, thánh cũng không phải thánh. Ngươi nói đúng không?" Long ngắn cẩu vội vàng nhiều điểm thân mình. Người nói đích đều đối. Bên ngoài, mọi người lại trầm mặc. Người này, nói thật dễ nghe, gặp vạn thiên thánh phải giết, nói ra trong lời nói, cũng so với vạn thiên thánh con oan. Vạn thiên thánh sát sơn hải nhật nguyệt, các tô vũ này, hắn là phải chó gà không tha. Vạn tộc đích vô địch, không ai nói nữa, đều tiêu tán ở trên hư không trung. Nhân tộc bên này, nay vô địch có người vẫn là phẫn nộ, cũng không có biện pháp, vạn thiên thánh lần này xuống tay quá độc ác, có chút vô địch đích hậu duệ, thiếu chút nữa bị giết tuyệt. Chính là Vạn Tiên Thánh chạy. Tô Vũ, ngươi tìm Tô Vũ trả thù sao không? Ai giết trên ai, còn không đâu có đâu. Một vị vị nhân tộc vô địch cũng bắt đầu thối lui. Tô Vũ nở nụ cười, lại cất cao giọng nói, nhân tộc bên này, nhớ rõ sớm một chút đem chịu tải vật đưa tới, đừng nói không có. Lần này giết không ít chuẩn vô địch, giết không ít vô địch tam thế thân, không để cho ta. Ta sẽ nhớ kỹ cả đời đích. Đông Nứt Gia Cốc. Đại Tần Vương cười cười, lắc đầu, rất nhanh nói Đại Chu Phủ, Đại Tần Phủ cắt ra một khối chịu tải vận quay đầu lại cho hắn đưa đi, về phần trống trơn. Chu Thiên Nguyên, người am hiểu thời không chỉ nói, người cùng Chu Thiên Vương đi tìm, Chu Thiên Vương cho hắn đương quá thượng cấp, có lẽ có thể tìm được hắn. Thực cho hắn. Có vô địch có chút trần chờ nói, hiện tại nhân tộc thực huyết thiếu này đó. Đại Tần Vương bình tĩnh nói, cấp, không để cho trong lời nói. Không nên ép đích hắn tìm người phiền toái mới vui. Phóng thấp thái độ, hắn không phải người tộc đích tô vũ. Lúc này đây nhiều thần văn hệ, theo nhân cảnh. Tiêu thất, biến mất đích không phải nhiều thần văn, mà là đại hạ phủ đích nhiều thần văn. Hắn đối nhân tộc không gì ràng buộc, không nghị cấp trong lời nói, có thể lấy phụ thân đi thử thí, có lẽ còn có thể làm cho hắn cho nữa các ngươi mấy khối chịu tải vận nếu không đi thử thí. Ngáy mắt im lặng. Đừng náo. Ma hoàng đô thiếu chút nữa bị hắn giết chết, ai dám đi tìm phiền thoái. Về phần tô vũ đích phụ thân, là cái phỏng tay khoai lang, vẫn là làm cho hạ gia tiếp tục chiếu cố đi Đại hạ phủ nhiều thần văn một hệ, đều thực ma tính. Đại tần vương không tái để ý tới bọn họ, thở hát ra, thở dài, đại tháng. Bất quá. Nhân cảnh đích phiền toái mới bắt đầu, chư vị, về phần hậu dệ bị giết. Chính mình cân nhắc một phên đi, vạn thiên thánh bên này, ai muốn ý đi báo thủ chính mình đi thôi, mặt khắc đích, ta không nghĩ nói cái gì nữa. Mà ngay tại nói xong đích mấy mắt, vẫn trầm mặc đích hạ long võ, mỏi mệt nói, đại tần vương, đại hạ phủ tổn thất thảm trọng, hạ ra. Rời khỏi chư thiên chiến trường 10 năm, tu chỉnh đại hạ phủ, mong rằng đại tần vương thông cảm. Đại tần vương nhìn hắn một cái, khít sâu một hơi, gật đầu nói, Hảo, đại hạ phủ 10 năm không cần chấn thủ chư thiên chiến trường, đại minh phủ 5 năm nội không cần phải người tiến vào chiếm giữ, mặt khác như cũ. Cùng với hắn lời nói, đại hạ vương cùng hạ lòng võ trực tiếp rời đi, cũng không quay đầu lại. Lưu lại một chúng mô địch, nếu có chút đâm chiêu, cũng chưa ra tiếng. Đại chiến đã xong, nhân tộc đích kiếm nạn, có lẽ mới bắt đầu.